Nhà nàng liền nàng một cái, cảm ơn các người, nếu không thì các ngươi phát hiện cũng cứu nhẹ hoa, hai chúng ta thật không biết muốn như thế nào hướng hắn cha mẹ thân giao đái. Liêu gia phu làng cảm tạ cứu nhẹ hoa người. Ân, hào xảo. Nhẹ hoa không nghĩ tới tới rồi Diêm vương điện đầu thai người vẫn là nhiều như vậy. Bị xảo phiền, gian nan mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn đến thật nhiều người, tưởng động nhất động, tê nhẹ hoa chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều đau nha. Như thế nào tới rồi Diêm Vương Điện thân thể vẫn là như vậy đâu. Lão nhân không phải thường nói chỉ cần linh hồn xuất khiếu liền cái gì đau đớn cũng chưa. Ai hắn nương trước nói lại đây bảo đảm không lấy gạch hô chết ngươi. Nhẹ hoa nhìn lộ tin nóc nhà, khoe miệng chịu chịu. Này Diêm Vương Điện sao liền như vậy nghèo, nóc nhà đều lộ tin, cũng không biết tu tu. Đương cái Diêm Vương trong lòng cũng đủ bị thổi, lại nhìn đến trong phòng bài trí, một trường tứ phương cái bản hai căn băng ghế dài cùng một phen thiếu chân ghế dựa, trên bàn phóng một cái ấm trà cùng một cái thiếu khẩu chén trà, nhìn đến cảnh này trong lòng lần hai cuồng phung tào này Diêm Vương, cửa hàng là thật má nghèo, chẳng lẽ Diêm Vương cầm tiền đi? pha muội từ đi, thật là cái sát vương, cũng không biết đem chính mình ra hảo hảo lộc lộng Diêm Vương ta khinh bị ngươi. Nhẹ hoa ngươi tỉnh, nơi nào có cái gì không thoải mái sao? Liêu gia phu làng quan tâm hỏi. Hán nương nhẹ hoa tỉnh. Liêu gia phu lang hồ. Nhẹ Hoa bị thanh âm đánh gãy tưởng tượng, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy trong đầu có sâu ở phệ cắn, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong đầu nguyên chủ Tàn Lưu ký ức vọt tới, Nhẹ Hoa minh bạch nàng cũng chào Lưu đem chính mình xuyên qua. Nay không phải Quỷ Diêm Vương điện, mà là nàng về sau muốn sinh hoạt địa phương, ngẫm lại đều chứng đau, nàng muốn hỏi ông trời nàng còn có thể trở về không. Nam tử chuyển biến tốt hoa quang đổ mồ hôi cũng không nói lời nào có chút sốt ruột hỏi, nha đầu thì không phải không đúng chỗ nào. Ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói, đừng không nói lời nào nha, ngươi như vậy làm ta càng thêm lo lắng. du nhi ngươi đừng hỏi nha đầu, nàng vừa mới mới vừa tỉnh, làm nàng chậm rãi, chờ y đi nương tới chẳng phải sẽ biết, ngươi nha thật là tính nôn nóng. Liếu lôi tiến vào nhìn thấy nhà mình phu lang quan tâm mất đúng mực, đã quên còn có y đi nương việc này, liền ra tiếng nhắc nhở. Ta không phải sốt ruột sao, liền ngươi đối liền ngươi có lý. Liêu gia phu lang rất là bất mãn nói. Thấy vậy nhẹ hoa vội vàng nói, thân thể của ta hảo nột, thực đã không có việc gì, liêu thúc ngươi cũng đừng lo lắng. Nói còn tưởng tranh chắt lên chứng minh nàng không có việc gì. Liêu gia phu lang thấy nàng muốn lên, vội đem nàng ấn xuống có điểm tức giận nói, ngươi không có việc gì cũng cho ta hảo hảo nằm, chờ y y nương tới kiểm tra rồi lại nói. Lúc này có người nói y hề nương tới, liêu gia phu lang vội đứng dậy thúc dụng, y hề nương ngươi mau cho hắn nhìn xem, nhìn xem nàng bị thương nào không. Y hề nương nhìn nửa ngày mới khai vi nói, hắn không quăng ngã nào, không cần lo lắng, chính là thân thể quá hư, vẫn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi theo sau khai cái bổ khí ích huyết phương thuốc. Làm liêu châu đi theo đi lấy dược, liêu gia phu lang nói. Thiện đi y hề nương. Liêu lôi tiến vào nhìn nhìn nhẹ hoa. Không yên tâm giao đái, nha đầu lần sau lên núi nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn nột, lần này là vận khí tốt không quăng ngã nào, lần sau đã có thể không nhất định còn có may mắn như vậy khí. Ngươi có chuyện gì nhất định phải cùng dì nói nghe thấy không, dì nhưng đem nghệ đương thân quê nữ, đừng chuyện gì trong lòng tảng, nha đầu ngốc cha mẹ ngươi đi được sớm, về sau liền đem ta cùng ngươi thúc làm như thân nhân, đừng cái gì đều không nói cho chúng ta biết, đến lúc đó nhưng không thuận theo ngươi nha. Nhẹ hoa nghe xong trong lòng ấm áp hòa hợp bảo đảm. Dĩ ngươi yên tâm, nếu là có chuyện gì nhất định cái thứ nhất cùng nệ nhóm giảng. Được rồi, đừng nói chuyện nghỉ ngơi nhiều mới có thể khôi phục đến mau Liêu lôi nói. Liêu ra phu lang nhìn nhẹ hoa nhớ tới nàng cha mẹ song vong, hứa ra chỉ còn lại có này căn độc đinh, nhất thời cầm lòng không đầu, bi tử giữa tới, liền ô. Khóc lên. Liêu lôi nhìn trong phòng bài trí cùng có thể thấy bên ngoài nóc nhà không cấm cũng than khởi khi tới, nếu là nàng cha mẹ còn ở, nói không chừng cũng cưới thượng Phu lang người một nhà tốt tốt đẹp đẹp quá nói tử, cũng không phải là hiện tại bộ dáng đáng thương hài tử, ai thở dài cũng ở trong lòng thương cảm một hồi lâu. Thấy nhà mình Phu lang còn ở khóc, thu thập hảo tự mình cảm xúc sau cũng khuyên hắn đừng khóc, chỉ cần người không có việc gì so gì đều hảo, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời linh tinh, tóm lại hống một hồi lâu hắn mới không khóc, Xoay người lại đối nhẹ hoa quan tâm, phải hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không thể bởi vì ngươi cha mẹ sự lại miên man suy nghĩ. Nhẹ hoa bảo đảm, ngươi yên tâm, bọn họ đều đi rồi đã lâu như vậy, ta mới sẽ không loạn tưởng. Nghe bảo đảm liếu lôi tâm hơi chút thả xuống dưới, tự vẫn là đối nhẹ hoa dặn dò một phen, mới lôi kéo nhà mình phu lang về nhà đi. Bọn họ đi rồi, nhẹ hoa liền sửa sang lại khởi trong đầu nguyên chủ còn sót lại ký ức đã biết nơi này tiêu liễu gia thôn, nơi này sơn tiêu vân sơn, từ vân sơn xuyên lưu mà qua hà tiêu vông hà là liễu gia thôn lại lấy sinh tồn nguồn nước, mà liễu gia thôn chính là tọa lạc ở vân sơn chân núi một cái thôn trang nhỏ, nơi này bốn mùa rõ ràng, khí hậu di người, hoàn cảnh tuyệt đẹp, sản vật còn phong phú, quyết đối là một cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. vừa mới nữ nhân nàng là nhẹ hoa mẫu thân sinh thời bạn tốt, cũng là liễu gia thôn thôn trưởng tiêu liễu lũy. Vừa rồi khóc tên kia nam tử còn lại là nàng Vu Lang, nguyên chủ cha ở sinh hạ nguyên chủ sinh con bị hao tổn, ở nguyên chủ 8 tuổi khi liền qua đời, nguyên chủ nương bởi vì quá độ thử nghiệm, hai năm sau ở nàng sinh nói đương phu cũng buông tay nhân gian, chỉ để lại nguyên chủ một người gian khổ độ nhật. Cái này quốc gia kêu Vân Trường quốc, nữ hoàng là một vị minh quân kêu Vân Duệ, còn có một cái muội muội kêu Vân Anh, nữ hoàng thực sủng ái này duy nhất muội muội, người khác đều là thích rượu như ma. Vân Anh tắc thị thích thực như mạng, nàng còn sùng phu như mạng, là vân tưởng quốc nam tử nhất muốn gả đối tượng, nhẹ hoa cảm thán nơi này cũng có người tôn trọng một thê một phu. Này liệu ra thôn thì tại Vân Anh đất phong nội, nơi này còn lấy nữ tử vì thiên, nữ tử có thể cưới nhiều vị, mà nam tử tắc tam tổng tứ đức ở nhà tương thê giáo nữ. Nàng hai tên là giống nhau đều kêu hứa nhẹ hoa, mà nguyên chủ lên núi săn thu không cẩn thận lăn xuống dưới nàng tắc mới lại thay thế nguyên chủ sống lại đây, cũng không phải là mỗi người đều có tốt như vậy vật khí, này ông trời đều ở giúp nàng, cũng không thể một cô phụ ông trời ý tốt, nhưng đến hảo hảo tồn tại, lại cưới cái phu lang quá nữ cậy nam dẹp sinh hoạt, không cần đi cùng ai chơi âm hưu chơi thủ đoạn giống như cũng không tồi, tuy nói bình đạm lại cũng là loại hạnh phúc, đại khái là Suy nghĩ nhiều một trận buồn ngủ đột kích nhẹ hoa lại hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lên nhẹ hoa mở cửa đi đến viện kết khắp nơi nhìn xem, bắt đầu luyện quyền đây là nguyên chủ nhiều năm trước dưỡng thành thói quen, luyện xong sau đi vào phòng bếp đánh thủy giặt sạch mặt nhìn nhìn lại có chút cái gì lương thực, chỉ tìm được rồi một tiểu túi bột khô, làm Bắc Hồ chắp vá chắp vá ăn, nhớ tới nguyên chủ thường xuyên lên núi săn thú, cho nên quyết định lên núi nhìn xem. Đống lại viện môn chuẩn bị lên núi, nghe thấy có người kêu nàng. Tiểu Hoa hoa ngươi lại tưởng lên núi, như thế nào không hề nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhẹ hoa nhìn hắn một cái, biết đây là liếu Lỗi nữ nhi, ở nhà môn đương sư ra liếu châu người đưa ngoại hiệu con mọt sách. Con mọt sách như thế nào không đi Nha môn đương chị nha. Nhẹ hoa trêu ghẹo, tiểu hoa hoa ngươi không lương tâm, nhân ra hảo tâm ý tới xem ngươi, ngươi chính là đối với ta như vậy. Liêu châu đối này rất là không vui. Nhẹ hoa bày ra một bộ chịu không nổi bộ dáng, muốn bán manh phóng đà đi tìm linh nhi tỷ phu đi. Liêu Châu vừa nghe lập tức khôi phục bình thường, thuyết minh ý đồ đến. Cha ta để cho ta tới kêu ngươi ngày mai giữa trưa đi nhà ta ăn cơm, nghe được không? Ngươi nếu không đi, cha ta lại nên thương tâm rơi lệ. Nhẹ Hoa vừa nghe suy nghĩ khởi nàng mới vừa xuyên tới khi Nam Tử khóc đến nàng ra đầu tê dại. Hành, ta đi, nhất định đi. Nàng còn là không tiếp thu được Nam Tử khóc. Liêu Châu vừa nghe dặn dò, hành a kia hảo ngươi lên núi cẩn thận một chút chú ý an toàn nột. Biết rồi, ta như thế nào mới phát hiện ngươi hảo rong dài u. Ngươi, nhìn thấy Liêu Châu từ nghèo, nhẹ hoa vô tâm không phổi nở nụ cười. Nói đùa một hồi lâu mới cáo biệt Liêu Châu, liền một đường ra thôn lên núi đi, mới vừa bò lên trên sơn mệt đến nghỉ ngơi một hồi, liền hướng trong núi đi đến, một đường đi một đường đỉnh, thấy quen thuộc thảo dược cùng tùng khuẩn liền hái xuống đặt ở cái gùi. Sau đó ngửa quen đường, cũ đi xem bấy dập có hay không con mồi, vận khí không tồi bắt được bốn con thỏ kết cùng một đầu tiểu lợn rừng. Hạ Sơn, liền một đường hướng trong thành nguyên chủ thường xuyên đưa thải tụ phúc lâu đưa đi. Tới rồi tụ phúc lâu, nhẹ hoa đối trưởng quay nói, ngươi xem này con mồi mới vừa đánh, mới mẻ thực. Trưởng quay nhìn nhìn con mồi nói, là thực mới mẻ, ngươi thường xuyên tới, cho ngươi một cái đúng trọng tâm giới, 22 bạc như thế nào. Nhẹ Hoa nhìn kinh tế đình trệ sinh ý, "Được rồi, 22 liền 22." Một tay đưa tiền một tay cho hóa. Nhẹ Hoa vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy tiểu nhị tỷ đối trưởng quầy nói, "Sinh ý không thế nào hảo, như thế nào cấp lão bản giao đãi nhà. "Ai, còn muốn tân nấu ăn phương pháp, này này như thế nào cho phải a?" Trưởng quầy cảm thán nói. Nhẹ Hoa không tự dắt dung dừng lại bước chân liền đối với trưởng quầy nói, "Ngươi nếu không cảm thấy ta lắm miệng, Ra nơi này đã có vài món thức ăn phương pháp nguyện ý thử một lần. Trường quầy vừa nghe trong mắt hiện lên không tin ánh mắt, nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, tổng so không có cường, khai vi hứa hẹn. Mội tử chỉ cần ngươi nấu ăn phương pháp được không, tiền là không lo vấn đề. Nhẹ hoa cũng cười cười không để ý, chỉ là thỉnh tiểu nhị tỷ lấy giấy bút dùng một chút, viết vài đạo cơm nhà cách làm giao cho trưởng quầy liền rời đi. Từ tụ phúc lâu ra tới sau. Liền đi vào lương thực cửa hàng mua mấy cân bạch diện cùng bồ nô, còn mua chút gạo. Nghĩ còn không có đồ ăn, đi vào bán đồ ăn bán thịt thị trường mua chút khoai tây, đậu que, thịt heo trở. Thuận tiện đi hàng khô cửa hàng mua làm ớt tay, tỏi tử cùng sinh khương tổng cộng phát đi tam hai nhiều bạc kiết. Đồ vật quá nhiều thuê chiếc xe bò đưa đến ra môn vi tính tiền. Đem đồ vật phân loại phóng hảo, phóng đến thời gian lớn lên trực tiếp phóng tới hầm, nhặt nói xong. Mới bắt đầu nấu cơm, lược chút bánh xào cái đầu que, cơm nước xong tiền hảo chén liền dọn cái ghế rửa ngồi ở trong viện nhìn thiên phát ngốc, trong lúc nhất thời nhớ tới kiếp trước, trong lòng phiền muộn thực. Nhớ tới kiếp trước cha mẹ chính mình cực cực khổ khổ gây dựng sự nghiệp, rốt cuộc có thuộc về chính mình công ty, người khác là hâm mộ ghen tị hận liền tính, ngay cả thân thúc thúc một nhà cũng là thúc thúc thích đánh bạc, một không có tiền liền tìm cha mẹ mượn, chỉ cần không mượn liền nói phụ thân chỉ nhận tiền không nhận thân tình. Nói phụ thân bất hiếu, liền mãi mãi gì ngôn đều dám không nghe xong dám không chấp hành. Mà thẩm thẩm thì tại một bên, khóc cha lại kêu nương, chỉ cần nhìn đến tiền lập tức lấy tiền chạy lấy người, còn ngàn ân bàn tạ, quả thực biến sắc mặt sò so phiên thư còn nhanh. Nhưng sau đó không lâu cha mẹ đi công tác đã xảy ra thai nạn xe cộ, song song đi rồi, ta thành công ty người thừa kế, vừa mới tốt nghiệp đại học, ta liền kế thừa công ty, biểu ca chỉ là cái tạm giữ trước giám đốc. Hắn tổng tam phiên năm lần tìm ta, không phải thăng chức chính là tăng lương, biết biểu ca là cái dạng gì người, ta kiên trì không đồng ý. Hắn lược hạ tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận, bất có gì ghê gớm. Biểu ca mới hùng hùng hổ hổ đi rồi, ta chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ hại ta. Lúc ấy tâm tình không tốt ở quán ba uống rượu giải sầu, bạn tốt hách lệ tìm được ta, kiến nghị ta đi ra ngoài giải sầu nàng ngồi. Chúng ta ước hảo đi đại học nhìn xem, vừa vặn đổi cái phong cảnh cũng đổi cái tâm tình, chính trực trường học nghỉ, chúng ta đi ở không rộng vườn trường, vừa đi vừa liêu, đột nhiên hách lệ hỏi ta khác không khác, thuận tay truyền đạt một lọ thủy, ta cũng không nghĩ nhiều liền uống lên mấy vi, đi đến bờ sông rừng cây nhỏ, đồng nhiên cảm thấy đầu có điểm vượng, hách lệ làm bộ quan tâm ngươi làm sao vậy, cũng đem đỡ ta ngồi ở bờ sông ghế trên, ta chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng trầm. Mí mắt cũng nâng không đứng dậy, hoảng hốt gian hách lệ đem ta đẩy hạ hà, hà, lạnh leo nước sông làm ta nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, ngươi làm gì mau kéo ta đi lên, ta sẽ không thủy lộc cộc lộc cộc, mau lộc cộc lộc cộc ta cảm thấy chính mình muốn chìm xuống. Nghe được trên bờ nói chỉ có ngươi đã chết, công ty mới có thể là nệ ca, chỉ có ngươi đã chết, nệ ca mới có thể cười ta, chỉ có ngươi đã chết, ta bảo bảo mới có ba ba, chỉ có ngươi đã chết, ta mới có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Ngươi tồn tại cũng là dư thừa, ta chẳng qua sớm một chút đưa ngươi đi hoàng tuyển, ngươi chớ có trách ta, ai làm ngươi chắn người khác lộ. Không nghĩ tới ta cũng chưa chết, phản ngươi trọng sinh. Chỉ là sân rất đại, phòng ở rất phá. Vẫn là hai gian cổ tranh phòng, ai, đã tới thì an tâm ở lại. Sáng sớm rời giường, An qua hảo hảo quét tức một chút, đem hư lạn bàn ghế toàn bộ tạp xong xôi tài thiêu, vội hỏa xong rồi, nghĩ còn có chút đồ ăn loại. Lấy thượng cái quốc xuống ruộng đem đồ ăn đủ loại thượng, hạt giống vải lên. Nhìn mau đến văng Ngọ thu thập một chút, cầm ở trên núi bắt được thỏ hoang cùng một ít gà rừng trứng. Kéo lên viện môn liền hướng Liêu Châu ra đi đến, vừa đến môn vi thấy trong viện rất náo nhiệt, nhẹ hoa nghĩ là các nàng người một nhà đoàn tụ, chính mình đi vào tính sao lại thế này không hảo ý thức đi vào. Liêu ra lang quân thấy nói, nhẹ hoa tới, mau tiến vào liền ít đi ngơi. Ngươi đứa nhỏ này tới liền tới rồi như thế nào còn mang đồ vật ngươi hẳn là chính mình lưu chữ hảo đổi thành bạc, lại đem phòng ở tu tu, tương lai cưới phu lăng dùng. Liêu thúc nhưng đừng nha. Lần trước các ngươi đã cứu ta, ta còn không có hảo hảo cảm tạng, cưới phu Lang bạc ta sẽ thích góp. Nhẹ hoa nói. Liêu gia phu Lang nói, được rồi, ngươi nha đầu này, mau tiến bảo, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là linh nhi nương cùng cha ngươi kêu lâm gì lâm thúc. Đây là nhẹ hoa. Nhẹ hoa nói, lâm gì lâm thúc hảo. Lâm nghiệp cùng lâm thị gật gật đầu, xem như ứng. Liêu gia phu lang tiếp tục nói, đây là liêu châu biểu ca ứng Nha Nhi. Thấy ứng Nha Nhi ánh mắt đầu tiên, cảm thấy hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong ánh mắt có chút u buồn, thỏa thỏa một quả u buồn tiểu sinh, còn muốn so nơi này giống nhau nam tử ngũ quan lớn lên cương nghị chút, nhưng phù hợp nàng thẩm mỹ quan, ở nàng trong mắt chính là một quả xoáy nổi a trong lòng nghĩ rốt cuộc có một cái xem đến thuận mắt thoải mái nam tử nhẹ hoa đối ứng nha nhi hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi ứng nha nhi gật gật đầu tính đáp lễ đây là liêu châu thúc thúc cùng biểu muội hỏi xong hảo liêu lôi tiếp đón đại gia nhập ngồi nha đầu đừng giữ lễ tiết đều là người trong nhà linh nhi ngươi ăn cái này đối hải tử hảo liêu gia lang quân nói đúng vậy đúng vậy đến ăn nhiều một chút hải tử mới có thể lớn lên hảo lâm gia lang quân phụ hòa nói Nhà đầu ngươi cũng ăn, xem ngươi gầy thật sự. Liêu lỗi nhìn nhẹ hoa quá gầy, đau lòng kẹp khối thịt phiến phóng tới nhẹ hoa trong chén. Liêu châu thấy không ai lý nàng, bĩu môi không vui còn mang theo điểm giấm hương vị, các ngươi chỉ lo hai người bọn họ giống như đã quên ta đâu. Ta mới là hài tử mẹ hắn, mới là các ngươi thân sinh nữ nhi, các ngươi đều không mảng ta một chút. Lời này nói xong chọc đến đoàn người cười ha ha. Liêu ra lang quân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liêu châu. Cười nói, "Gì, các ngươi có ai ghen sao? Sao vị lớn như vậy đâu?" Vừa dứt lời đoàn người lại nở nụ cười. Trong lúc này Lâm Linh khắp liêu châu một chút, làm nàng đừng nói chuyện lung tung. Nhẹ hoa tại đây loại bầu không khí hạ ăn thật sự vui vẻ, cảm thấy người một nhà ở bên nhau vừa nói vừa cười khá tốt, nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua trường hợp như vậy. Từ cha mẹ đã chết, nàng nếm hết chua xót, xem biến trăm thái. Sau khi ăn xong, Liếu Châu đi đưa nàng nhạc mẫu người một nhà, Liếu Gia Lang quân lặng lẽ đem nhẹ hoa kêu lên một bên nhỏ giọng hỏi: Nha đầu ứng nha nhi ngươi cảm thấy tật dạng? Ta xem các ngươi hai liền rất thích hợp. Chuyển biến tốt hoa không nói lời nào, Liếu Gia Lang quân tiếp theo nói: Nha đầu ngươi có phải hay không trướng mắt nhân gia? Hán thị so mặt khác nam nhi ra muốn xấu điểm, nhưng là hắn biết chữ, chi thư đạt lý, người cũng khá tốt, có thể so có chút hưởng, có mỹ mạo người mạnh hơn nhiều. Xấu, không cảm thấy hắn xấu, liêu thúc ngươi cũng biết nhà ta tình huống. Nhẹ hoa xem liêu ra lang hiểu lầm vội giải thích. Nhà đầu đốc, chỉ cần ngươi coi trọng hắn, thúc nhất định giúp ngươi. Liêu gia lang quân một lòng muốn cho nàng hai thành, không khỏi nhiều lời chút, đem ứng ra ra sự cũng nói ra. Hắn nguyên bản là đại gia đình con vợ lẽ thiếu ra, bởi vì diện mạo không tốt, hơn nữa không thảo trưởng tỷ thích. Ở hắn nương sau khi chết, trưởng tỷ đương ra sau, cảm thấy hắn xấu cấp trong nhà mông xấu hổ, sợ hãi bị người dễ cợt ném mặt mũi, hơn nữa hắn cha thành thật không tranh, cho nên lọt vào thiết kế ba người bị đuổi ra tới, hiện tại ở tạm ở liễu ra trước kia nhà cũ. Ai, đáng thương hài tử ưu lớn lên xấu lại không phải hắn nguyện ý, bất quá hắn tỉ tâm cũng quá độc các điểm đi, kia chính là nàng thân đệ đệ ưu, tuy nói xấu điểm, nhưng cũng không thể đem người đuổi ra đến đây đi, ông trời đang nhìn nàng, khẳng định ném tao thiên lôi đánh xuống, còn sẽ tao báo ứng. Lưu gia phu lang căm giận bất bình. Nhẹ hoa nghe xong trong lòng có chút khó chịu, không nghĩ tới cái kiếp như xuân phong giống nhau nam tử thế nhưng trải qua quá như vậy sự, có lẽ cảm thấy hai người cảnh ngộ tương tự, cũng có thể là đồng tình tâm làm ra vẻ túy, Nhẹ hoa nguyên bản chết lặng tâm cũng sinh ra nhẹ nhẹ đồng tình. Đối liệu gia lang quân bảo đảm nói, thúc ta đã biết, nếu là có coi trọng, ta nhất định trước nói cho ngươi. Hảo. Có ngươi lời này ta cứ yên tâm. Liêu ra lang quân nghe được nhẹ hoa bảo đảm thật cao hứng. Nhẹ hoa nói, thúc ta này có việc, về trước. Liêu ra lang quân nói, hành, ngươi về đi, ta liền không lưu ngươi, có thời gian nhớ rõ tới xuyến xuyến môn A. Nhìn xem nhẹ hoa rời đi mới đi tiển chén thu thập. Tới rồi trong nhà, ngồi ở ghế kích thượng, nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tuy nói có mười sáu hai bạn, nhưng không đủ dùng A. Hiện tại là mùa hè không có gì, nhưng tới rồi mùa đông là sẽ đông chết người. Phong ở từ kiến là trọng trung chi trọng. Nghĩ nguyên chủ không phải sẽ săn thú thường xuyên lên núi sao? Có thể lên núi thử xem, quyết định lại lên núi nhìn xem, nói không chừng có đại thu hoạch. Ngay kề ăn cái cơm sáng, ra cửa hướng trên núi đi đến, ở trên đường nghe được có người ở kêu nàng, quay đầu lại xem kêu nàng người. Nhẹ hoa không có việc gì đi. Lúc ấy nhưng dò người. Cần phải chú ý điểm. Này ngươi nói chuyện hắn nhận thức. Đỗ thúc yên tâm đi ta không có việc gì. Nhẹ hoa trả lời nói. Đỗ gia phu lang chuyển biến tốt hoa hướng trên núi đi hỏi. Ngươi lại muốn lên núi A. Đúng vậy. kia phải cẩn thận điểm. U. Nhẹ hoa hảo nha. Nghe được đà đà nói chuyện nhẹ hoa thẳng khởi nổi ra gà. Cao mày nhìn người tới. Má ơi. nhận yêu nha. Áp đi. Áp đi đây là cái gì hương vị. Hại hắn thẳng đánh hắt xì, là thấp kém hương phấn vị, nàng chính là đối này hương vị dị ưng a? Áp, áp đi, nhẹ hoa tiếp tục đánh hắt xì, như vậy nùng hương vị, đây là đem nhiều ít hương phấn toàn lau mặt thượng, người nọ còn hồn nhiên không biết, lắc mông đã đi tới, nhẹ hoa vội vàng nghiêng người làm hắn qua đi. Đi thời điểm còn đối nhẹ hoa cười cười, lộ ra mãn vi răng vàng, mặt trên còn dính lá cải nhẹ hoa chỉ cảm thấy ác hàn, toàn thân nổi ra gà là tả đi sung rớt. Nhẹ Hoa hỏi Đỗ Gia Phu Lang, người này ai nha? Đầu góc không bệnh đi. Đỗ Gia Phu Lang trả lời, "Chưa ra." Nhẹ Hoa người này người đến cách hắn xa một chút. Nhẹ Hoa gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền tính không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy, vẫn là thực cảm kích nhân gia nhắc nhở nàng. Đỗ thúc cảm tạ ha, người trước vội ta đây lên núi đi. Đỗ Gia Phu Lang vẫn là thực không yên tâm, lại lần nữa dặn dò, nha đầu, lên núi khi cẩn thận một chút." Nhưng đừng lại quăng ngã. Ân, đố thúc, ta sẽ cẩn thận. Tới rồi trên núi, tính toán lại hướng trong đi, nhìn xem có thể hay không có gì thứ tốt, càng đi đi, cây cối càng ngày càng tươi tốt, thảo cũng càng dài càng tốt, lộ cũng đã không có. Chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, cũng không biết trải qua bao lâu, cư nhiên làm nàng phát hiện dài quá vài thập niên nhân sâm, không phải một chim mà là một mảnh. Tuy nói vận khí không tồi, Nghĩ lại nhân ra xuyên qua có bàn tay vàng không gian, ta xuyên qua vì mau gì đều một có. Này không công bằng, chỉ có thể chính mình nghĩ cách đi kiếm bạc. Đào viên nhân sâm phóng hảo, lại đem thổ khôi phục nguyên dạng, liền ra cánh rừng, hướng trước kia đào hảo bấy dập địa phương đi đến. Thu hoạch pha phong, liền xuống núi đi. Về đến nhà, đem bắt được con mồi chuẩn bị lại đưa đến tụ phúc lâu, lại đem nhân sâm đưa tới y hệ quán bán. Thuận tiện lại đi hỏi một chút cửa hàng là tính toán như thế nào thuê, đoạn đường như thế nào, tiền thuê là nhiều ít. Vào thành, nhẹ hoa đi trước y quán, tới rồi y quán muôn vi, mặt trên viết hồi xuân đường, cũng không đánh giá, trực tiếp tìm được bán dược trưởng quầy. Vị tiểu thư này, xem bệnh nói thỉnh đến bên kia xếp hàng. Ta không xem bệnh, ta tới bán dược. Bán dược, không biết tiểu thư muốn bán cái gì dược. Nhẹ hoa đem bao người tốt tham. Lấy ra tới lộ ra một chút, làm trưởng quầy xem. U, Nhân sâm, cùng ta đến nội phòng tới. Trưởng quầy đem nhẹ hoa dẫn tới nội trong phòng. Trong phòng có một vị qua tuổi nửa trăm lão nhân, lại tinh thần phân chấn, từ nhẹ hoa tiến vào vẫn luôn nhìn nàng. Giống, giống, quả thực quá giống. Lão nhân kích động tung ra liên tiếp vấn đề. Nha đầu cha mẹ là ai, bọn họ ở đâu, quá đến hảo sao. Cha mẹ ta là ai? Cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ đi, ta chỉ là tới bán dược, ngươi nếu là không mua, ta liền đi tìm nhà khác. Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, là lao hủ vượt qua, ngươi mang đến thảo dược ta mua, có không lấy ra tới nhìn xem. Nhìn nhân sâm, lão nhân đôi mắt đều sáng. Nha đầu, ta cho ngươi 520, ngươi xem như thế nào. Nhẹ hoa cũng không biết giá, ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. Nhẹ hoa cầm tiền liền rời đi. Lão nhân ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng đi xa. Quay đầu lại dặn dò nói, nha đầu này lại đến nói, trực tiếp đem nàng lánh tới tìm ta. Là, gia chủ, ta phải tái hảo hảo cha cha xét ngay sau đó rời đi. Nhẹ hoa ra tới y quán liền thẳng đến tụ phúc lâu, trưởng quay vừa nhìn thấy nhẹ hoa cười tủm tìm nói, muội tử ngươi rốt cuộc tới, đem đồ vật buông một hồi lại nói. Chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi, lần trước đã quên hỏi ngươi trụ chỗ nào? Này không mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc đem người mong tới. Nhẹ hoa cười cười, xem ra là lần trước nấu ăn phương pháp thực chịu các ngươi chủ nhân yêu thích. Trường quay ngượng ngùng cười. Cuối cùng mới nói, ngươi trước cùng ta đi gặp chủ nhân, hôm nay vừa vặn nàng ở, ta đi trước thông báo một tiếng, ngươi hơi chút chờ một chút. muội tử cùng ta tới, tới rồi, ngươi vào đi thôi. Tới rồi trong phòng, thấy một nữ nhân thân xuyên vân vân bảo, cương nghị ngũ quan. Cử chỉ ưu nhã phẩm trà, nhìn đến nhẹ hoa tới, nữ nhân như suy tư gì nhìn nàng, nhẹ hoa cũng ở đánh giá nàng. Nữ tử thấy thế cười làm nhẹ hoa ngồi xuống, lại tự mình đảo ly trà. Mới tiến vào chủ đề, nàng muốn cùng nhẹ hoa hợp tác. Nhẹ hoa hơi chút nghĩ nghĩ đồng ý hợp tác, dù sao nàng là vô buồn kinh doanh lại không mệt. Gọi tới trưởng quầy lấy ra hiệp ước, nhất thức tam phân. Nhẹ hoa cầm hiệp ước nghiêm túc nhìn. Hiệp ước thượng viết. Phàm là nàng hướng tụ phúc lâu cung cấp nấu ăn phương pháp, có thể từ giữa đạt được một tầng lợi, nhưng là muốn khai khách sạn, không thể đưa cho tụ phúc lâu cung cấp quá nấu ăn phương pháp. Vì ước giả muốn phó gấp ba bạc, còn sẽ có lao ngục thai hương. Xem xong thiêm thượng tự ấn thượng thủ ấn. Nhẹ hoa nghi hoặc, chủ nhân ta chỉ cung cấp phương pháp liền hoạch một tầng lợi có phải hay không có điểm cao. Sẽ không, ngươi cứ yên tâm lấy. Nói nữa ngươi cũng đáng. Không phải ngươi nói. Sinh ý không có khả năng có tốt như vậy, ngươi cũng giúp ta đại ân, đúng rồi, ngươi kêu gì? Hai chúng ta giao quá bằng hưu đi. Ta kêu vân anh, tự bổ chi. Ngươi đâu? Nhẹ hoa vừa nghe hơi hơi sửng sốt sau vội lên làm lễ, vương nữ điện hạ, vừa mới đắc tội. Dân nữ hứa nhẹ hoa. Đừng rơi a. Ta là thiệt tình giao nễ cái này bằng hữu. Lời nói thật đối với ngươi nói, ta trừ bỏ thích kinh thường, đó là ăn. Chỉ bằng ngươi hiểu được nấu ăn, ngươi này bằng hưu dao ta là định rồi. Nhẹ hoa cảm thấy vương nữ rất có ái, liền giao hạ cái này bằng hữu, nhưng là trong lòng cũng phòng bị. Vân Anh lưu lại nhẹ hoa ăn cơm, trong bữa tiệc vài chén rượu xuống bụng, Vân Anh nói, muội tử, ít nhiều ngươi nấu ăn phương pháp, làm ta sinh ý so trước kia hảo đến nhiều, ngươi những cái đó phương pháp, thật là kỳ, tuy là ta kiến thức rộng rãi, cũng nghe cái gọi là nghe, thấy cái gọi là thấy. Bằng cái này, cũng muốn trông thấy ngươi, ngươi nếu là có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta, ta giúp ngươi. Nhẹ hoa nói, thật là có sự cần phải ngươi hỗ trợ, sau đó đem khai cửa hàng ý tưởng nói ra. Vân Anh càng nghe trong lòng càng kinh ngạc, liền nói rượu, rượu A. Vẫn là ngươi có ý tưởng, ngươi nói này đó ta còn chưa từng nghe quá. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hành, không thành vấn đề, bất quá ta cần phải nhập bọn A. Hảo A. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Sự tình cư như vậy nói định rồi. Nhẹ hoa mang đến con ngồi liền tịch thu tiền, tặng không. Cũng vì khai cửa hàng phương tiện, nhẹ hoa không có hồi thôn, mà là chủ hạ. Sáng sớm, nhẹ hoa xuống lầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Vân Anh tự mình tới, nói muốn mang nhẹ hoa đi xem cửa hàng, phố kết ở nhất phồn hoa trên đường. Đi vào vinh thành nhất phồn hoa đường phố. Nhẹ hoa nhìn trước mắt một chất kết cấu nhà lầu hai tầng, cảm thán cổ nhân trí tuệ thật là cao, dựa nhân công liền có thể điều khắc đến như thế tinh mỹ. Nhìn một hồi, Vân Anh hỏi, mội tạp, như thế nào a? Nay cửa hàng thích hợp không? Không được nói, lại nhìn nhà tiếp theo. Xem bên ngoài rất thích hợp, cũng không biết bên trong là cái dạng gì, chúng ta lại vào xem bên trong. Nhẹ hoa nhìn nhìn trả lời. Đi vào đổi tới đổi lui nhìn non nửa thiên. Nhẹ hoa lập tức đánh nhịp chính là nơi này, quay đầu đối bên cạnh Vân Anh nói, bất quá nơi này chúng ta còn cần sửa chữa một chút. Ngươi xem làm, yêu cầu cái gì ngươi liền trực tiếp đi tìm lưu lục là được, nàng sẽ giúp ngươi. Vân Anh làm nhẹ hoa buông tay đi làm, nàng làm hậu viên. Hành, ta đã biết. Nhẹ hoa cũng không khách khí đồng ý. Tiếp theo hai người ngồi ở một khối chính thảo luận phong ở muốn như thế nào trang hoàng. lúc này có người tới tìm Vân Anh. Ở nàng bên thai nói nói mấy câu. Vân Anh vây vây tay đối nàng nói, đã biết, ngươi đi về trước đi. Chuyển qua tới đối nhẹ hoa nói, ta còn có việc, đi trước ngươi chậm rãi nghiên cứu. Nói xong cũng rời đi. Xem xong phòng ở, trở lại khách điếm, lấy ra giấy nét bút lên, cảm thấy không phải thực vừa lòng, lại nghĩ đến hiện đại trang hoàng, tu sửa chữa sửa, một ngày đi qua. Ngay kế sáng sớm, sau khi ăn xong, tìm được lưu lục, cầm bản vẽ, Làm nàng tìm công nhân lớn bản vẽ trang hoàng, lại đi thiết phô, lấy ra họa tốt bản vẽ, làm thợ rèn chiếu bộ dáng đánh. Hứa tiểu thư, ngươi chừng nào thì muốn? Lưu lục hỏi. Càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, ta còn muốn chút nam kiết nữ kết. Nhẹ hoa nói. Lưu lục có chút tò mò hỏi, mạng muội hỏi một chút, ngươi muốn nam tử nữ tử làm cái gì? Nhẹ hoa ban cái cái nút, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hảo, ra đây trước đi xuống. Chuyển biến tốt hoa không nói, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. ân Người đi vội đi. Nhẹ nói. Nhẹ hoa không yên tâm muốn đi thì công hiện trường nhìn xem, công nhân có không hiểu nàng hảo thuyết rõ ràng. Lại đi thợ rèn phô, hỏi nàng muốn đổ vật khi nào có thể làm tốt. Trang hoàng trong lúc, công nhân cố ý vô tình lộ ra, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Dân dân toàn thành đều đã biết, thậm chí quanh thân cũng biết, bọn họ kia yêu thích mỹ thực vương ra lại muốn khai tân cửa hàng. Đều ở thảo luận, đều đang nói, thành trà với sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Hai tháng tả hưu, rốt cuộc toàn bộ hoàn công. Nhẹ hoa nhìn phô kiết, cảm thấy này hai tháng vất vả, không bạch bận việc. Vân Anh tới nhìn, tấm tắc khen ngợi, không tồi nha. Nay trang hoàng tinh xảo, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phong cách. Rời đi nghiệp còn có mấy ngày, hai người đều suy nghĩ cửa hàng danh, suy nghĩ rất nhiều chính là cảm thấy không thế nào thích hợp. Cuối cùng thật sự không chết. nhẹ hoa muốn không phải kêu xuyến đi hảo, Vân Anh cũng đồng ý vì thế tên cứ như vậy định ra. Vân Anh làm người phiên lịch ngày chuẩn bị tuyển cái ngày hoàng đạo, biết năm ngày lúc sau là cái ngày lành xác định ở ngày đó khai trương. Nhẹ hoa ở vội xong này đó sau, cũng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày đều ở bổ rắc chung vượt qua. Năm ngày lúc sau, ở cửa hàng môn vi, nhẹ hoa an bài một nam một nữ đứng ở hai bên, nam tử nữ tử thống nhất ăn mặc. Nam mỹ, nữ tuấn, xem náo nhiệt người, vô luận là đại quan quý nhân, vẫn là bình dân ba cánh, đều tưởng một đánh cuộc vì mau. Lúc này một tiếng, vương gia Gia Lâm, tất cả mọi người quỳ xuống. Vân Anh nói, đều đứng lên đi. Không cần đa lễ. Hôm nay là Tân cửa hàng xuyến đi khai trương nói tử, đa tạ đại gia vui lòng nhận cho. Hoàng nên nhóm nháp. Ta bên cạnh vị này chính là ta bạn tốt giam hợp tác đồng bọn. Nhẹ hoa bình tĩnh gật gật đầu. Hai người sóng vai hướng bên trong đi đến. Tiểu nhị tỷ đúng lúc ra tới, nói, hôm nay khai trương đại bán hạ giá, trước 50 vị, giảm giá 20%, rượu miễn phí, hoan nghênh đại gia vào tiệm nhóm nháp. Đại gia phía sau tiếp trước, đều tưởng nếm thử. Chỉ chốc lát liền kín người hết chỗ, chỉ thấy đại từ ngay ngắn có thuận mang theo khách nhân hướng bọn họ vị trí thượng đi đến. Dạy bọn họ như thế nào xuyên xuyên xuyến, xuyên thịt. Lầu hai phòng. Nhẹ hoa tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta phu Lang. du nhiên. Nhẹ hoa đây là lần đầu tiên thấy vân anh phu Lang du nhiên. Cho nàng cảm giác là thoát mắt, không gặp thời điểm, trong lòng còn nghĩ nếu là quyến rũ chủ, về sau tận lực không tiếp xúc là được, thực hiện nhiên không phải. Cầm lấy trang có nước trái cây hồ, cấp du nhiên tới rồi một ly, tỷ phu lần đầu tiên gặp mặt, ta kính nể một ly. Đây là cái gì? Chua ngọt. Dù nhiên nghi hoặc hỏi, là nước trái cây. Nhẹ hoa giải thích nghi hoặc nói. Vân Anh tiếp theo nói, nhất thích hợp các ngươi nam nhi ra. Nhẹ hoa nhìn nhìn xuyến xuyến còn không có thủ, lại cầm lấy môi vớt xuyến khởi thịt, làm Vân Anh nếm thử. Cái này hương vị hảo, an đệ nhất vi, liền tưởng đệ nhị vi, nhiên nhi ngươi cũng nếm thử. Ở giữa Vân Anh hỏi nhẹ hoa, nếu hương vị tốt như vậy, sinh ý tốt như vậy, có hay không suy xét quá khai chi nhánh? Khai chi nhánh, ta nghĩ tới. Nhưng là muốn tới thu xếp, ta ngại phiền toái. Nhẹ hoa thuyết minh nàng không nghĩ khai chi nhánh nguyên nhân trí nhất. Vân Anh nghe xong cười cười nói, nào có người sẽ ngại sinh ý phiền toái, đương nhiên là càng lớn càng tốt sao. Nhẹ hoa nghe xong Vân Đạm Phong Kinh nói, tiền là kiếm không xong, làm hết sức liền hảo, ngươi có hứng thú, nếu không nệ khai. Nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần đời trước sự, cảm thấy tiểu phú tiểu an có thể. Vân Anh lập tức đáp ứng nói, hảo A, ta khai cũng đúng, bất quá ngươi phương pháp đến lấy ra tới, vàng không khai chi nhánh, cũng sẽ không có rất nhiều người tới ăn, như thế nào. Vân Anh tiếp theo nói, chia làm sao, ngươi 4 ta sáu, hành là được, không được đãi, chúng ta ở một lần nữa thảo luận ngươi nói đi. Nhẹ hoa cảm thấy như vậy có thể, nàng không cần nơi nơi buôn ba liền có nhiều như vậy lợi nhuận, gì nhạc không duy, hành như vậy ta liền không cần nơi nơi thu xếp chỉ cần ra phương pháp hai người quyết định hảo gọi tới trường quầy lấy ra giấy bút viết xuống hiệp ước nhất thức tam phân hai người từng người đem tự ký từng người thu hảo một phần dư lại một phần lưu nha môn lưu trữ tiếp tục ăn cơm nói chuyện trời đất nhưng nói được nhiều nhất vẫn là có quan hệ an phương diện sau khi ăn xong nhẹ hoa hướng vân anh cáo từ tính toán phải về thôn đi vân anh làm nàng đừng nóng nổi Nàng sẽ phái người đưa nhẹ hoa trở về. Thuận tiện đem khai trương lễ vật đưa đi, làm nhẹ hoa về nhà sẽ biết. Về đến nhà, Vân Anh đưa lễ vật cũng tới rồi, liên quan một nữ tử, nàng đem một cái hộp giao cho nhẹ hoa, mở ra vừa thấy là bán mình khế. Lưu liệt đối nhẹ hoa nói, đem cái này giao cho hứa tiểu thư, về sau hứa tiểu thư chính là lưu liệt chủ nhân, sinh tử đi theo. Nhẹ hoa nói, Ấn, ta đã biết, ngươi về sau đi theo ta liền phải nghe ta, cũng đừng tiểu thư kêu, kêu ta nhẹ hoa đi. Nhẹ hoa phân phó nói, ngươi cũng thấy rồi ta tình huống nơi này, ta đâu chuẩn bị đem phòng ở một lần nữa cái, ngươi quen thuộc trong thành, đi cho ta tìm công nhân, mua tài liệu, khi trở về thuận tiện đem mẹ thịt đồ ăn mua, lại mua chiếc xe ngựa, đây là 200 lượng ngân phiếu, thuận tiện đổi chút tiền đồng trở về, không đủ lại đến lấy, được rồi, ngươi đi vội đi. Lưu liệt tướng thanh, Liền cầm ngân phiếu hướng trong thành làm việc đi, Lưu Liệt đi rồi, Nhẹ Hoa tắc đi liếu ra tìm Liếu gia phu lang hỗ trợ. Đi vào liếu gia thấy Liếu gia lang quân đang ở trong viện nhặt rau, Nhẹ Hoa hô, "Liêu thúc ở nhặt rau a." Liếu gia lang quân nói, "Nhẹ Hoa tới, thật dài thời gian nhưng không gặp ngươi đã đến, đến rồi, tới nơi này có gì sự?" "Ngươi gì không ở nhà?" Nhẹ Hoa nói, "Ta không tìm gì, ta tìm ngươi." Tiếp theo thuyết minh nguyên nhân. Ta không phải tưởng thừa dịp đoàn người đều không nổi thời tiết cũng không phải thực lãnh thời điểm. Đem phòng ở một lần nữa cái. Muốn người giúp ta tìm ba bốn nấu cơm người, tiền công nói kết, mười cái tiền đồng, làm hai bữa cơm, còn quản hai bữa cơm. Liêu gia Phu Lang vừa nghe vội vàng đồng ý, việc này bao ta trên người, bất quá ngươi xây nhà, bạc đủ rồi sao? Không đủ nói, tới tìm ta, đừng kéo không dưới mặt mũi, nghe được không? Bất quá ngươi gì thời điểm muốn người. Nhẹ hoa nói, ngày mai được không? Đã biết, ta hiện tại liền đi nói, thúc liền không lưu người. Nói xong liếu ra Lang quân liền hấp tấp đi tìm người. Nhẹ hoa về đến nhà, đơn giản làm điểm ăn, liền đi nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn có thật nhiều sự muốn hội. Nhẹ hoa sáng sớm lên, rửa mặt xong làm cơm sáng, mới vừa ăn xong, liền nghe được có người gõ cửa, đem cửa mở ra, thấy lưu liệt thực đã đem công nhân mang đến, hỗ trợ nấu cơm người cũng tới. Ở đất trống thượng chi hai vi nổi to, một vi nổi thực đã thiêu thượng nước sôi, liếu ra lang quân đang ở đem nước sôi múc đến bên cạnh đại thùng, hảo lệnh làm các thợ thủ công giải khác, xe ngửa cũng bị biếng nhát xuống dưới, trên xe đồ vật cũng thực đã dọn xuống dưới, con ngựa bị dắt đến một bên ăn cỏ, hỗ trợ cũng là phân công minh sắc làm lên. Lưu liệt nhìn nhẹ hoa hợp thợ nói, nàng chính là chủ nhân ra. Một cái thợ thủ công đầu hỏi chủ nhân ra người tưởng tu cái dạng gì phòng. Nhẹ hoa đáp thưởng tu nhà ngói, liền chiếu tốt nhất tu, lại vốn có thượng nhiều tu hai gian phòng ngủ, sở hữu phòng ngủ muốn đều thông thượng địa long thiên công các ngươi mặc kệ nơi khác nhiều ít. Ta nơi này là ba mươi văn một ngày ngoại quản hai bữa cơm, khác không nói, hy vọng tiến độ mau chút, đương nhiên cũng muốn làm hảo. Thợ thủ công đầu nói, chủ nhân ra ngươi cứ yên tâm đi, ngươi liền tính không phân phó, chúng ta cũng là phải làm tốt. Hỏi xong lời nói đốc công liền tiếp đón công nhân, bọn tiểu nhị vội đi lên. Đốc công u quát một tiếng, mười lăm cá nhân phân công minh sắc làm đi lên. Nhẹ hoa đi vào nấu cơm địa phương, đố thúc, liêu thúc, lý thúc, ứng nha nhi cha mẹ ra họ lý, vất vả các ngươi. Không vất vả, nấu cơm việc chúng ta thường làm, húng hổ còn có tiền kiếm. Đô gia lang quân nói, Nha đầu sửa được rồi phong ở, có phải hay không cũng nên nghĩ lấy phu lang. Liêu ra làng quân hỏi. Cũng không phải là đô ra Lang quân phó hợp đạo. Coi trọng ai cần phải nói cho ta, ta làm cho nễ gì đi giúp ngươi cầu hôn. Liêu ra Lang quân nói. Nhẹ hoa vô ngữ chỉ có thể nói sang chuyện khác, thúc ta đi xem tài liệu thế không, ta liền không quấy rầy các ngươi, các ngươi chất vội. Nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi. Liều ra phu Lang thấy không vui thực, nhà đầu này thật là chúng ta đều sốt ruột hắn việc hôn nhân, hắn còn không vội. Tính không nói, làm việc. Nhẹ hoa tính toán nơi nơi nhìn xem, đánh xuyên qua cả ngày này vẫn là lần đầu tiên. Nhẹ hoa. Nguyên lai like ngươi ở chỗ này à? Nghe được có người kêu nàng, xoay người vừa thấy là lần trước nhân yêu nha, xuất phát tử lệ phép hướng trương gia phu lang Vân An. Thúc, có việc sao? Cũng không có gì. Trương gia phu lang cười hỏi, nhẹ hoa nha. Nghe nói ngươi ở sửa nhà, phong ở sửa được rồi. Có phải hay không liền phải nghĩ lấy phu lang." Nhẹ Hoa nghe một cái đầu hai cái đại, "Trương thúc việc này ta không đội trước không suy xét." "Trương gia phu lang cả kinh một trá, "Cái gì? Không suy xét? Ngươi xem ngươi Trương Thẩm giống ngươi lớn như vậy hoa đều có." Trương gia lang quân bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lên, "Nếu không thúc cho ngươi giới thiệu một cái đi, người này ngươi cũng biết, chính là ta nhi tử, năm nay 15 lạp, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu, cùng ngươi còn rất xứng đôi." Tuy nói không có đến 16 tuổi, nhưng các ngươi có thể trước đính hôn không phải. Thấy hắn còn tưởng nói nhẹ hoa đánh gãy, thúc bất mãn ngươi nói ta có yêu thích người, là ai sao? Đến lúc đó sẽ biết, ngươi vội vàng, ta còn có việc đi trước. Nhẹ hoa biên đi trở về vừa nghĩ cưới phu lang sao, không thể dựa theo thế giới này thẩm mỹ quan, bằng không không bằng không cưới, bất quá này ứng nha nhi giống như không tồi, ân, còn muốn nhiều giải hiểu biết ca ca ứng lương hô vài tiếng, ứng nha nhi không ứng, chỉ có thể kéo kéo hắn tay háo kết hỏi, ngươi như thế nào làm? Ứng nha nhi thất thần nói, không không có gì, hảo linh nhi còn chờ, mau chút đi thôi. Này hai người chính là ứng nha nhi cùng hắn mội tử, vừa vặn nghe được trương già phu lang tử cấp nhẹ hoa đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nhi tử, tuy rằng nghe được nhẹ hoa cự tuyệt, nhưng thực đã có yêu thích người, lại nghĩ chính mình năm nay 17 cũng không ai tới làm ai không biết là không ai cho chính mình làm ai, vẫn là có người cấp nhẹ hoa làm ai, trong lòng thương cảm lên. Nghĩ nữ nhân kia lần đầu tiên thấy chính mình, cặp kia mắt vượng không có ghét bỏ, cũng không có đồng tình. Nàng là cái thứ nhất không chê hắn, cũng không cần đồng tình ánh mắt xem hắn, nếu là chính mình có thể gả cho như vậy nữ nhân nên thật tốt, lắc lắc đầu, chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ai, vẫn là nhanh lên đi cấp linh nhi làm bạn đi. Nhẹ hoa về đến nhà, nhìn đến phòng ở đẩy ngã thực đã ở che lại tiến độ còn hành đi vào nấu cơm địa phương đối liêu gia phu lang nói một hồi đồ ăn làm tốt trực tiếp cấp tỷ phu bọn họ đoan chút trở về không cần trở về khác làm liêu gia lang quân đáp lời hảo ta một hồi liền cho bọn hắn đoan trở về nhẹ hoa trong lòng tính toán cái hảo phong ở muốn mua chút cái gì liêu gia lang quân kêu nha đầu nha đầu ngươi suy nghĩ cái gì nhẹ hoa lấy lại tinh thần nói nga Liêu thúc nha. Ta suy nghĩ nên đặt mua chút cái gì. Liêu ra làng quân thúc dục nha đầu văng ngọ, mau đi kêu bọn họ tới ăn cơm, ăn cơm no mới có sức lực làm việc nha. Nhẹ hoa đi vào xây nhà địa phương, hô lớn, ăn cơm, cơm nước xong lại làm đi. Thợ thủ công đầu hô, bọn tiểu nhị cơm nước xong ở làm. Các thợ thủ công tập thể đình sống, đều hướng lâm thời dựng liều tới, mọi người đều tẩy xong tay, đều đang nói, thơm quá u. Làm việc thời điểm đã nghe thấy vị. Ngồi ở giản dị trên bàn, nhìn trên bàn lục đạo đồ ăn, trên cơ bản đều là xào thịt, thức ăn chay rất ít. Trong lòng đều suy nghĩ, chủ nhân ra rất hào phóng, đến đem sống làm hảo lại muốn mau không thể nhưng đối khởi chủ nhân ra hảo cơm hảo đồ ăn. Sau khi ăn xong, các thợ thủ công lại làm việc đi. Nha đầu, chúng ta cũng bận việc xong rồi, ta cho bọn hắn đưa cơm đi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta tới lại làm. Liêu ra, Linh Nhi cấp ngươi nhanh lên tới ăn cơm, Lương Nhi tới cấp ngươi chết búa, ăn nhiều một chút thịt thật dài cái. Liêu ra lang quân quan tâm hỏi Linh Nhi hôm nay cảm giác hảo chút sao. Lại gấp chút đồ ăn cấp ứng nha Nhi, nha Nhi ngươi muốn ăn nhiều một chút, trường điểm thịt mới hảo. Linh Nhi trả lời, hôm nay không như vậy khó chịu. Liêu ra lang quân ăn ủi, qua trong khoảng thời gian này liền sẽ khá hơn nhiều. Linh Nhi không có gì vị vi, ăn điểm liền đi nghỉ ngơi. Liêu gia Lang quân nhìn nhìn ứng nha nhi, phát hiện ứng nha nhi thất thần, hỏi: Nha nhi, ngươi có cái gì tâm sự sao? Ứng nha nhi cười cười, dượng, ta không có việc gì. Ứng Lương Thiên chân nói: Dượng, dượng này thị tan ngon thật. Liêu gia Phu lang chịu mến nhìn nàng, Lương Nhi thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Ứng Lương trong mắt xoay chuyển nói: Kaka ca ca hôm nay thấy có người cấp tỷ tỷ là mai nột, Kaka ca ca liền vẫn luôn có điểm không cao hứng. Ứng nha nhi có điểm không vui hô. lương nhi ngươi nói bữa cái gì đâu, mau hảo hảo ăn ngươi cơm, ăn cơm còn đổ không thượng ngươi miệng. Liều ra Lang quân vừa nghe, cười tủm tìm hỏi, lương nhi ngươi nói chính là cái nào tỉ tỉ. Ứng lương nghĩ nghĩ, chính là lần trước tới dượng ra ăn cơm tỉ tỉ. Liều ra làng quân nghĩ nghĩ, việc này đến từ từ tới, cấp không được. Liều ra làng quân hỏi ứng lương, ăn được không, ăn được liền đi chơi đi. Dưỡng ta ăn được ứng lương nhìn Liễu gia lang quân cẩn thận hỏi, ta có thể hay không đi Liễu Châu tỷ tỷ thư phòng. Liễu gia lang quân cười nói, đi thôi, không có việc gì, gặp được không quen biết tự, liền hỏi ngươi ca ca, nha nhi ngươi bồi lương nhi cùng đi đi. Ân, hảo. Ứng nha nhi cùng ứng lương cùng đi thư phòng. Bọn họ rời đi sau, Liễu gia lang cảm thán nói, nhẹ hoa gia thức ăn thật không sai, nhìn dáng vẻ có chút của cải, ai tương lai gả cho hắn ai có phúc khí lâu. Nhìn nhìn thiên, thời gian không còn sớm, đến qua đi hỗ trợ nấu cơm. Mặt sau hơn 3 tháng mỗi ngày như thế. Nhẹ hoa ra phòng ở, trải qua hơn 3 tháng kiến tạo rốt cuộc kiến hảo. Phòng ở kiến hảo sau, đem tân mua ra đều cái gì đều trang bị hảo, thu thập hảo, cũng không có gì sự làm. Nhẹ hoa quyết định đi vinh thành nhìn xem sinh ý như thế nào, thuận tiện sẽ sẽ bằng hữu. Tiến thành nhẹ hoa liền làm lưu liệt trực tiếp đem xe ngựa giá lâm xuyến đi. Tới rồi nhẹ hoa xuống xe ngựa, nhẹ hoa làm lưu liệt chờ một lát, lại cùng đi tụ phúc lâu. Nhẹ hoa đi vào lưu trưởng quầy thấy chủ nhân tới, chuẩn bị đem sổ sách lấy ra tới cấp nhẹ hoa xem. Nhẹ hoa vẫy vây tay, tỏ vẻ không cần nói, ngươi là lưu liệt mẫu thân ta tin tưởng ngươi, ta chỉ là đến xem sinh ý thế nào. Lưu trưởng quầy nghe trong lòng thật cao hứng, đây chính là cái hảo chủ gia, trả lời, rất tốt, tới rồi cơm điểm liền ngồi vô hư tịch. Đúng rồi, vương gia phái người tới hỏi qua ngươi vài lần, là ngươi đã đến rồi liền đi một chuyến tụ phúc lâu. Nhẹ hoa nói, hảo, ta đã biết, ngươi tiếp tục vội vàng, ta đi tụ phúc lâu. Ra cửa hàng trên cửa xe ngựa, lưu liệt giá hướng tụ phúc lâu xử đi, ở trên xe nhẹ hoa nói, đợi lát nữa ngươi không cần chờ ta, đi vội ngươi, tối nay tới đón ta là được. Chờ nhẹ hoa xuống xe, vào trong tiệm lưu liệt mới lái xe rời đi. Trường quầy vừa thấy là nhẹ hoa vội vàng nói, ngươi cuối cùng tới, chủ nhân bọn họ ở phía sau trong viện. Sau khi nghe được, nhẹ hoa liền hướng hậu viện đi đến, hậu viện đình hong gió, hai người đang ngồi ở nơi đó uống rượu, khác hai người chỉ là ở bên cạnh nói chuyện thiếm. Nhẹ hoa tới rồi thời điểm, du nhiên gặp được tê Vân Anh nhẹ hoa tới. Vân Anh đứng dậy đánh nhẹ hoa một bất mãn nói, ta làm người đi tìm ngươi vài lần, ngươi như thế nào mới đến nha? Nhẹ hoa bất đắc dị nói, ngươi lại không phải không biết, ta ở vội vàng xây nhà, này không vội xong rồi, liền tới tìm ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, uy, vân anh ngươi không cho ta giới thiệu giới thiệu. Vân anh trêu ghẹo, ngươi không ra tiếng, ta nhưng thật ra đem ngươi đã quên. Tới nhẹ hoa cùng ngươi nói, nữ nhân này nột nàng kêu dương mặc, bên cạnh chính là nàng phu lang kêu du trinh, cùng ngươi nhiên nhi tỷ phu là huynh đệ. Xoay người đối dương mặc nói. Tiểu mặc từ đây là ngươi muốn thấy người. Dương mặc nhìn nhẹ hoa như vậy tuổi trẻ, nàng nguyên tưởng rằng sẽ là cái lao thái bà đầu, có chút không thể tin được, ngươi nói chính là nàng, không có khả năng đi. Vân Anh liếc dương mặc liếc mắt một cái, ngươi tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ. Dương mặc biện giải nói ta không có không tin, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Ngươi kêu nhẹ hoa đúng không? Chúng ta tới chính thức nhận thức một chút, ta kêu dương mặc, không thể tưởng được nễ cư nhiên là vân anh tên kia bằng hữu, tên kia tính tình lại xú lại ngạnh, ta có thể so nàng hảo ở chung nhiều. Từ nay về sau ngươi cũng là ta dương người nào đó bằng hữu. Dương Mặc Lo chính mình nói, nhẹ hoa khỏe mắt chịu chịu, đầy mặt hắt tuyến, không thấy quá như vậy tự quen thuộc gia hỏa. Vân Anh ở bên cạnh giải thích nói, nàng đây là thiệt tình tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nàng nha chính là như vậy một người, ngươi đừng trách móc. Uy, ngươi đừng làm trò mặt nói bừa. Ta có sao? Nhẹ hoa ở một bên nhìn nàng hai nghiêm túc, không khỏi cười ra tiếng. Ở tụ phúc lâu ăn cơm, nhẹ hoa lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm, liêu đến lửa nóng, cũng càng ngày càng thủ, bất chi bất giác, thiên chậm dài am xuống dưới, trưởng quay tới gõ cửa, mới kết thúc đề tài. Vân Anh Têu nói tiếng bảo, có chuyện gì? Trưởng quay nói, có người tới tìm nhẹ hoa tiểu thư. Nhẹ hoa lúc này mới nhớ tới muốn lưu liệt tới đón chuyện của nàng liên đối với Vân Anh Dương mặc nói hôm nào tới tìm các ngươi, ta phải đi về trước. Bọn họ cùng nhau đem nhẹ hoa đưa lên xe ngựa, cũng đối nhẹ hoa nói, lần sau chúng ta đi nhà ngươi tụ tụ. Nhẹ hoa đáp ứng đến, hảo á lần sau tới nhà của ta. Ta đây đi trước. Lưu liệt giá xe ngựa ra khỏi thành hướng liêu ra thôn đi. Lúc này, liêu ra nhà cũ, ứng lương nhìn ứng nha nhi không hề huyết sắc trên mặt, lo lắng hỏi, ca ca ngươi sắc mặt hảo kém, làm sao vậy? Ứng Nha Nhi cường đánh lên tinh thần, ca ca không có việc gì, ngươi mò đi nghỉ ngơi đi. Chờ thêm 2 ngày học đường khai giảng, liền đưa ngươi đi đọc sách. Ứng Lương cao hứng cực kỳ, nàng cũng có thể đi học đường, ca ca ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi ngủ. Ứng Nha Nhi chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cũng thổi đèn, ngủ hạ. Nhẹ hoa sáng sớm lên, rèn luyện xong, cùng lưu liệt ăn xong cơm sáng, nghị muốn đi trong núi nhiều ngốc mấy ngày. Hảo bắt được càng nhiều con ngồi, Hảo chiêu đãi vân anh bọn họ liền lôi kéo lưu liệt cùng nhau lên núi đi. Liêu ra nhà cũ, ứng lương xem Kaka còn không có rời giường, liền đi tê, đi vào trong phòng nhỏ rộng đeo Kaka lên ăn cơm. Ứng Nha Nhi hiếu khí vô lực nói, lương Nhi ngoan, đi cấp Kaka đảo chén nước. Ứng lương đổ chén nước cấp ứng Nha Nhi uống xong, lương Nhi người đi ăn đi, Kaka không muốn ăn. Ứng lương vội vàng ra tới đem đang ở đoàn cơm Lý Tân hướng trong phòng kéo, Lý Tân tiến vào, nhìn đến ứng nha nhi tái nhợt sắc mặt, rôi tay sờ sờ nha nhi cái chán, không phát sốt chỉ là bị cảm. Lý Tân nói, lương nhi ngươi đi ăn cơm, ta đi tìm ý hiền nương. Ứng nha nhi vừa nghe, cha không cần, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, ngươi mau đem lương nhi mang đi ăn cơm đi. Lý Tân nói, vậy được rồi, nhưng là ngươi lại nghiêm trọng điểm. Ngươi nhất định phải cùng ta nói. Ứng nha nhi hữu khí vô lực hồi, ân, ta đã biết. Cơm nước xong, ứng lương trong lòng hạ quyết tâm, tìm lấy cớ nói ta đi dượng trong nhà. Đi vào thôn vi, tả hữu nhìn một cái, không ai, liền trộm mà lên núi, một đường đi một đường lầm bẩm, nhất định phải tìm thảo dược, hảo trở về cấp ca ca sắc thuốc, như vậy ca ca là có thể hảo. Vang ngọ, Lý Tân đi biểu ca ra tiếp ứng lương trở về ăn cơm. Tới rồi trong viện không gặp ứng lương, thấy Linh Nhi ở trong viện theo tiểu hài tử quần áo hỏi Linh Nhi, ứng lương còn ở thư phòng đọc sách sao? Linh Nhi nghi hoặc khó hiểu, lương nhi nàng hôm nay không có tới, thúc, là ra gì sự sao? Lý Tân trong lòng đột nhiên có một tia không tốt cảm giác, đối Linh Nhi giảng, không có, nhưng nếu ứng lương tới, khiến cho nàng về nhà. Sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Liêu gia phu lang nghe được thanh âm hỏi Linh Nhi, ai nha? Là Lý Thúc, hắn tới tìm Lương Nhi, nhưng Lương Nhi không có tới nhà. Linh Nhi đem chính mình hoài nghi nói ra, cha, nên không phải ứng Lương ra gì sự đi. Có thể có gì sự, là ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu gia phu lang tiếp đón Linh Nhi, đừng làm, tới ăn cơm. Ăn xong thu thập hảo. Liêu Châu hôm nay nghỉ, liền trở về bồi bồi phu lang Liêu gia phu lang đối Liêu Châu giao đãi, Liêu Châu ngươi xem trọng Linh Nhi, cũng đừng làm cho hắn cắn chạm vào. Ta đi ngươi thúc ra một chuyến. Tới rồi liếu ra nhà cũ, không gặp Lý Tân. Nghe được trong phòng chuyển ra tiếng vang, đi vào vừa thấy, phát hiện ứng Nha Nhi nằm ở trên giường, nhớ tới uống nước, vội vàng bưng thủy uy ứng Nha Nhi. Uy song thủy hỏi ứng Nha Nhi, cha ngươi nột. Đi tìm Lương Nhi còn không có trở về Lý. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem cha ngươi bọn họ. Liêu ra lang quân ở thôn tóc hiện thất hồn lạc phách Lý Tân, nhìn đến liêu ra làng quân khóc ra tới biểu ca, lương nhi không thấy, ta tìm khắp toàn bộ thôn đều không có, có phải hay không bị bọn họ tìm được chảo đi trở về? nếu là như thế này, ta nên làm sao a? liêu gia phu lang khuyên, nha nhi còn bệnh, ngươi nhất định phải tỉnh lại, không thể làm nha nhi nhìn ra tới. yên tâm, ta kêu toàn thôn người đều tới hỗ trợ tìm, đi thôi đi trước nhà ta. thế chủ, lương nhi không thấy. liêu gia lang quân vừa vào cửa liền hô to, liêu lỗi vừa nghe. Cái gì ứng lương không thấy? Nàng lập tức liền đi phát động toàn thôn tìm người. Liều ra phu lang an ủi Lý Tân, không có việc gì sẽ tìm, chúng ta trước cùng đi nhìn xem nha nhi đi. Hắn nhìn Lý Tân vẻ mặt thất hồn lạc phách dạng, chỉ phải lại lần nữa dặn dò, ngươi cũng không thể như vậy đi xem nha nhi. Tiểu tâm hắn nhìn ra tới, hắn nguyên bản liền bị bệnh, cũng đừng làm cho hắn lại tức giận đến bệnh tăng thêm. Lý Tân ngốc ngốc gật đầu, thỉ phu, ngươi yên tâm đi. Ứng lương tiếp tục ở trong núi chuyển, cũng không biết là gì thời điểm, nhưng nàng cảm thấy hào đói, hào đói, ảo não chính mình như thế nào liền quên mang ăn, nơi này là chỗ nào. Như thế nào cảm thấy đều không sai biệt lắm, ta giống như lạc đường. Cái gì thanh âm, này, này trong núi nên sẽ không có cái gì quái vật đi, như thế nào đột nhiên cảm thấy hảo đáng sợ nha. Nhớ tới ứng nha nhi còn ở trên giường nằm bộ dáng, liền tráng gan hướng phía trước đi. Mắt thấy trời càng ngày càng ám, ứng Lương cũng không biết đi rồi bao lâu, dần dần sức cùng lực kiệt, lại lánh lại đói, một cái không cẩn thận dẫm không, ngã xuống tới rồi dòng suối nhỏ bên, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, nhẹ hoa bọn họ đi vào dòng suối nhỏ mang nước rửa mặt khi, nhìn đến dòng suối nhỏ bên kia giống như có người, Lưu Liệt ngươi qua đi nhìn xem. Lưu Liệt nhẹ nhàng một chút liền bay qua đi, vừa thấy là cái tiểu nữ hải, duỗi tay xem xét hơi thở. Còn có khí, chỉ là hôn mê, liền một phen bế lên lại bay lại đây. Nhẹ hoa nhìn nhìn cái này nữ hải, như thế nào sẽ có cái hải kết tại đây, nhà ai, thấy thế nào đều có điểm quen mắt, hỏi, lưu liệt người gặp qua nàng sao. Lưu liệt nhìn kỹ xem, hẳn là liễu ra thôn người. Nhẹ hoa nói, mặc kệ là nhà ai hải chỉ, chúng ta đều hẳn là trước đem nàng mang xuống núi đi, đến lúc đó hỏi lại hỏi, ngươi đi lấy con mồi, ta trên lưng hải tử xuống núi đi. Giờ phút này liếu ra nhà cũ, ứng nha nhi chưa thấy được ứng lương, chỉ nhìn thấy Lý Tân khóc hồng đôi mắt, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, hỏi Lý Tân, cha lương nhi đâu? Như thế nào không gặp nàng? Nàng, nàng nửa ngày, Lý Tân cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Thấy Lý Tân nói không ra lời, ứng nha nhi trực tiếp xong xuôi nói, cha ngươi liền cùng ta nói thật, lương nhi rốt cuộc làm sao vậy? Lý Tân nghẹn nào nói, nha nhi. Ngươi muội muội nàng không thấy, đến bây giờ cũng không tìm. Ứng Nha Nhi nghe xong cố nén nước mắt hỏi, khi nào không thấy? Chính là ngày hôm qua vang sáng không thấy, đều do ta nhà, là ta không thấy hảo nàng. Lý Tân tự trách thực, nước mắt cũng xuyến xuyến đi xuống rớt. Ứng Nha Nhi mạnh mẽ nhớ tới, bởi vì một yêu không ăn cái gì, không có sức lực, vội làm Lý Tân dìu hắn ngồi dậy. Hắn cố nén khổ sở khuyên giải an ủi Lý Tân, cha, muội muội sẽ không có việc gì. Nàng như vậy hiểu chuyện chi kỷ, nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Nơi này chính quyền, nơi đó liền có người chạy tới nói cho ứng nha nhi bọn họ, ứng lương tìm được rồi, là nhẹ hoa bọn họ ở trên núi săn thú khi, bên cạnh dòng suối nhỏ tìm được. Đang nói, nhẹ hoa thực đã đem người bồi tới rồi ứng lương chính mình phòng ngủ. Lý tân làm ứng nha nhi nghỉ ngơi, hắn tác đi vào ứng lương phòng ngủ, nhìn đến ứng lương nhắm chặt con mắt, cũng không núc ních. Vì thế hỏi nhẹ hoa nàng làm sao vậy? vì cái gì còn không có tỉnh? nhẹ hoa nói nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh. yề nương tới, liền biết có hay không thương ở đâu. liêu châu thở hồng hộc nói yề nương ta cấp kế đó, mau nhìn xem có hay không thương nào. yề nương xem qua sau nói, nàng chỉ là đói hôn mê, bị thương ngoài da dưỡng dưỡng thì tốt rồi. nàng tỉnh chỉ có thể uống cháo trắng. lý tân nói yề nương phiền toái ngươi tự cấp nha nhi nhìn xem liền lanh y yề nương đi xem ứng nha nhi xem xong nói ta khai phó phương thuốc ngươi làm người đi lấy dược liền đưa y yề nương đi ra ngoài liêu châu đối lý tân nói thúc ta đi lấy dược liền đi theo y yề nương đi lấy dược nhẹ hoa thấy không có việc gì liền đối với lý tân nói thúc ngươi chớ vội ta đi trở về lý tân đối nhẹ hoa nói cảm ơn ngươi nha nếu không phải ngươi chúng ta đến bây giờ còn tìm không đến nàng nhẹ hoa nói Không cần cảm tạ, ta chính là trùng hợp gặp gỡ. Vậy ngươi vội, ta đi trở về. Nhẹ hoa đi rồi, Lý Tân liền đi phòng bếp ngao mẹ cháu, hảo để múc hảo cấp ứng nha nhi đoan đi, uy hắn ăn chút. Liêu Châu cũng lấy dược đã trở lại, liền đi hỗ trợ sắc thuốc. Lý Tân cũng bưng chén cháo đi ứng lương trong phòng, thuận đường nhìn xem nàng tỉnh không. Ứng lương gian nan mà mở hai mắt, nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh, cho rằng xuất hiện ảo giác. Lý Tân nhìn đến ứng lương tỉnh, Trách cứ nói, ngươi nhà đầu này, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ngươi ca sinh bệnh, ngươi còn chạy lung tung, ngươi không biết toàn thôn người đều ở tìm ngươi, đều ở lo lắng ngươi sao, cha còn tưởng rằng ngươi ném, trong lòng hối hận lại khó chịu muốn chết, ngươi khen ngược, chạy trên núi đi chơi, không biết rất nguy hiểm sao. Ứng lương nhược được nói, ta lên núi không đi chơi, là đi cấp ca ca tìm thảo dược, như vậy ca ca liền sẽ tốt mau một chút, chính là không tìm được ta nhận thức thảo dược. Kết quả ở trong núi là đường, một chân giống không liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại liền ở nhà. Lý Tân vừa nghe đôi mắt hồng hồng, cái gì khí đều tiêu, ngươi đứa nhỏ này, lần sau nhưng không cho đi trên núi, nghe được không? Ứng Lương gật gật đầu hỏi, cha là ai cứu đến ta? Lúc ấy trên núi nhưng không có gì người. Lý Tân giải thích nói, là người nhẹ Hoa tỷ tỷ cứu, vừa vận nàng lên núi săn thú, nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nhẹ Hoa về đến nhà. Liền nghe được lưu liệt nói, vương gia hắn vừa mới phái người tới nói, bọn họ ngày mai liền đến nơi này tới. Nhẹ hoa phân phó lưu liệt, người đi đem con mồi thu thập sạch sẽ. Ta đi đem lần trước làm thợ rèn làm nướng giá lấy ra tới, lại đem gia vị chuẩn bị cho tốt. Hai người phân công minh xác từng người đi vội. Bận việc xong, hai người tùy tiện làm điểm ăn, lại đi đem phòng cho khách thu thập ra tới. Nhẹ hoa rảnh rỗi nhớ tới lần trước loại đồ ăn không biết ra sao. Liền đi xem, ở trên đường gặp Trương Mễ Nhi, tính toán vòng khai hắn đi, ai ngờ Trương Mễ Nhi cản lại nàng, nhìn nhẹ hoa ánh mắt đầu tiên, Trương Mễ Nhi chỉ cảm thấy nàng hào hảo xem, rất là hoa si còn lớn mật đối nhẹ hoa biểu bạch, ta coi trò ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Nhẹ hoa nghe xong vô ngữ thực, nhưng vẫn là sợ hắn lại đến chính mình tìm tự mình phi toái, quyết định giao sắt chặt đầy dối, ta có yêu thích người, nhưng tuyệt không phải ngươi, ngươi có lẽ ở người khác trong mắt là đẹp. Nhưng ở trong mắt ta người khó coi. Trương Mễ Nhi nghe được nổi giận vội đem ứng Nha Nhi nói ra đối lập, ta khó coi, chẳng lẽ ứng Nha Nhi liền đẹp sao? Hắn chính là ở chúng ta nơi này xấu nhất. Nhẹ hoa không để ý đến hắn, lập tức xuống ruộng. Chỉ còn lại có Trương Mễ Nhi một người ở nơi đó, ta chính là trong thôn một chi hoa nàng sẽ chướng mắt ta, khẳng định là có người cho nàng quán mê canh, nàng mới đối ta như vậy, nhất định là cái dạng này, ta muốn nhìn một cái là ai. Nhẹ hoa không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, đi đất trồng rau hái được chút đồ ăn, liền đi trở về. Về đến nhà giặt sạch đồ ăn, làm lưu liệt nhóm lửa, lưu liệt thực đã thói quen nhẹ hoa nấu cơm, hắn nhóm lửa. Hai người cơm nước xong thu thập hảo, liền sớm nghỉ ngơi. Nhẹ hoa cùng lưu liệt hai người sáng sớm liền vội khai, thôn dân thấy thôn đầu có sa hoa sen ngựa tiến vào, ngừng ở nhẹ hoa ra cửa, cũng không dám rửa đến thân cận quá. Chỉ dám rất xa nghị luận nhẹ hoa là nhận thức cái gì đại nhân vật. Đại vệ cung kính đứng ở hai bên, trên xe ngựa xuống dưới người trực tiếp vào nhẹ hoa ra. Lưu liệt hành lễ vương gia vương quân an khang. Đứng lên đi. Nhẹ hoa ở bận rộn, Vân Anh tò mò nhìn, ngươi lại đang làm cái gì thức ăn. Nhẹ hoa cũng không ngẩn đầu lên nói, đây là chín ngươi nếm thử ta ở nói cho ngươi. ân không tội, cái này kêu cái gì. nhiên nhi ngươi cũng ăn. Nướng bờ bờ cửa, dương mặc đâu? Nàng nha theo sau liền đến, đến sao có thể thiếu được nàng nột. Dương mặc vào cửa liền nghe thấy hỏi, các ngươi đang nói ai? Ngươi nha, mới vừa nói ngươi liền đến. Vân Anh cười nói, nhẹ hoa tiếp đón đại gia, các ngươi đừng nói nữa, mau tới ăn, lưu liệt ngươi đi đem rượu lấy ra, làm cho bọn họ vừa ăn vừa uống. Thị phu, đây là ta chính mình làm nước trái cây, các ngươi nếm thử. Dương mặc ăn một đại vi tán thưởng, ăn ngon, bằng này tay nghề lại có thể khai tân cửa hàng. Dương mặc thấy phu lang chỉ lo nói chuyện phiếm kẹp một khối đặt ở trong chén, Trinh nhi ngươi đừng quang nói chuyện phiếm, tới ăn cái này. Nhẹ hoa lắc đầu, không tính toán khai, cái này lưu chữ chiêu đái các ngươi. Dương mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kêu hóa ra hảo A. Chúng ta có vi phúc, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện ăn qua sau. Bọn họ đi phòng cho khách nghỉ ngơi sẽ mới cáo từ rời đi. Trương Mễ Nhi thở phì phì về nhà. Trương Gia Phu Lang gặp được cả giận nói, cái kia không có mắt dám chê ngươi, nói cho cha cho ngươi hết giận đi. Cha còn có thể có ai, còn không phải là cái kia hứa nhẹ hoa. Trương Mễ Nhi nổi giận đùng đùng gào thét, nàng như thế nào cho ngươi? Trương Gia Phu Lang vừa nghe hết giận không ít mới dò hỏi. Trương Mễ Nhi mang theo khóc nước nở, nàng chê ta xấu. Còn không đáp ứng ta thổ lộ, ta chính là coi trọng nàng lắm, ta nhất định phải gả cho nàng, cha ngươi giúp ta nghi cách. Trương Mễ Nhi hiện tại mãn đầu gốc đều là nàng. Ta nghe bọn hắn nói hứa nhẹ hoa ra tới quý nhân, xa hoa xe ngựa liền ngừng ở nhà nàng môn vi, còn có người thủ tưởng tới gần nhìn một cái lại không dám. Bộ dáng này xem ra nhà nàng rất có của cải, ngươi nếu là gả qua đi, khẳng định có thể quá tốt nhất nói tử. Trương Mễ Nhi nghe nhà mình cha phân tích Càng thêm kiên định phải gả cho nàng, nhưng là nhớ tới hứa nhẹ hoa nói có chút không tình nguyện, nàng nói có yêu thích người, cha ngươi nói sẽ là ai, dù sao ta là Mặc Kệ Lạc, ai chống đỡ ta ta liền gì hay. Trương Gia Phu lang nghĩ nghĩ nói, cái này sao? Nàng đi được gần chỉ có thôn trưởng gia thôi, bất quá này cũng không có gì, ai kêu hứa nhẹ hoa nương sinh thời cùng thôn trưởng là bạn tốt. Trương Mễ Nhi lại bởi vậy nghĩ tới một người, nghĩ đến là hắn mặt đều vàng mèo, thôn trưởng gia Ta đã biết có thể hay không là ứng nha nhi. Trương gia Phu Lang kinh ngạc, thực sự là không tin, không thể nào, hắn như vậy xấu ai sẽ coi trọng hắn, kia hứa nhẹ hoa ánh mắt có thể có như vậy kém, này nhưng cùng nàng bề ngoài không hợp. Mặc kệ có phải hay không, đều thà rằng sai sát, không thể buông tha. đối với hắn sao, ta thực đã có biện pháp. Trương mễ nhi nghĩ đến có thể là hắn hận không thể làm hắn hiện tại đi tìm chết, như vậy liền không ai cùng hắn đoạt không biết là ai trước truyền khởi, người trong thôn dần dần đã biết đều ở thảo luận ứng ra nha nhi không tuân thủ quy quy, đi câu người khác thê chủ, bị đả thương hiện tại tránh ở trong nhà không dám ra tới, hắn muội muội vì cho hắn tìm thảo dược, thiếu chút nữa cũng chưa về. Nhìn không ra tới nha, hắn vẫn là cái tiểu tao hóa. Hắn bình thường thành thật, thật không thấy ra tới còn có loại này bản lĩnh. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hắn chính là xấu điểm sao? Mặt khác cũng không có gì có thể để cho người khác không thèm để ý hắn dung mạo, nói vậy triền người thủ đoạn, chỉ sợ người bình thường nhưng học không được. Nói xong có hai cái còn đáng khinh nợ nụ cười. Này hai người là Trương Mễ Nhi tìm tới vu hạm ứng Nha Nhi. nay còn chưa đủ làm cho bọn họ nghĩ cách màu chóng đem ứng Nha Nhi làm ra tới, vũ nhục hắn, tốt nhất là có tâm làm người phát hiện, làm hắn khó lòng giải bày, chứng thực cái này lời đồn. Tốt nhất làm cho bọn họ người một nhà lăn ra liếu ra thôn. Ứng Nha Nhi không biết chính mình thực đã nằm cũng trúng đạn. Nghe được lời đồn nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, chết không được mấy ngày nay chưa thấy được bọn họ ba người ra tới, nguyên lai là trốn đi. Liêu ra cũng nghe tới rồi, người một nhà ngồi ở cùng nhau thương lượng thảo luận chuyện này là ai nói bậy, nên như thế nào áp xuống đi. Liêu lôi áp xuống trong lòng hỏa khí khó hiểu thực, bọn họ lại không chiêu ai, cho ai, lại là ai muốn cùng bọn họ không qua được, không biết làm như vậy là sẽ bức tử người sao. Liêu gia lang quân trực tiếp mắng khai, ai mụ nổi nó như vậy thiếu đạo đức, tiểu tâm uống nước bị sạc tử, đi đường bị ngã chết, ra cửa tốt nhất bị xe ngựa đâm chết, đâm bất tử đã bị lôi cấp đánh chết cái kia quỳ tôn, thật là quá khi dễ người. Liêu Châu cũng vẫn giận thực, cha ngươi đừng mắng, nếu là làm ta biết, nhất định đem người này đưa đến Nha môn làm hắn có đến mà không có về. Lâm Linh ở một bên tức giận đến thẳng rớt nước mắt, liêu ra lang quân nhìn thấy. Làm liêu châu đưa hắn trở về phòng hảo sinh khuyên đủ, chính mình đến đi một chuyến nhà cũ, bằng không trong lòng vô pháp sống yên ổn. Có cái gì chờ ta trở lại lại nói. Nhẹ hoa bên này cũng nghe tới rồi, liền làm lưu liệt đi cha cha rốt cuộc là ai tản lời đồn, chính mình đến đi một chuyến liêu ra nhà cũ. Nhẹ hoa vừa đến cửa, cảm thấy được có người tránh ở bên kia cây đa lớn sau, cũng không có lộ ra, mà là đi vào hai người mới chậm rãi từ sau thân cây mặt ra tới, trong đó một cái nói, ta như thế nào cảm thấy nàng giống như phát hiện chúng ta. Một cái khác lập tức phủ nhận, không có khả năng, chúng ta ly nàng như vậy xa, xem ra hôm nay là không có cơ hội, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến. Hai cái cùng nhau rời đi. Nhẹ hoa đi vào trong viện, thấy liêu gia phu lang cùng Lý Tân, đánh chiêu trăng, thúc ngươi cũng ở. liêu gia lang quân nói ngươi cũng nghe nói. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, cho nên đến xem, ứng nha nhi hắn không có việc gì đi. Hắn cái gì biểu hiện cũng không có, ở trong phòng thêu hoa đâu, sợ hai hắn luẩn quẩn trong lòng, làm ứng lương nhìn. Ứng lương không có việc gì. Trở về ngày hôm sau liền thực đã tung tăng nẻ nhót, còn phải cảm ơn người A. Không có việc gì, Lý Thúc ngươi hảo hảo ngẫm lại, các ngươi cùng ai từng có ma sắc không? Nhẹ hoa quan tâm hỏi. Lý Tân Hồng hốc mắt nói. Chúng ta không treo cho ai, liền hồng hạ mặt đều không có. Vậy quái, rốt cuộc là ai muốn nhằm vào các ngươi? Đột nhiên trong đầu hiện lên một người, chẳng lẽ là hắn? Nhẹ hoa âm thầm tưởng. Không thể tưởng được là ai, liếu ra lang quân lại phát hỏa lên, cái nào vương bắt bánh tử, tâm sao kia tàn nhẫn đâu? Lý Tân đột nhiên nói, nhẹ hoa ngươi đi giúp ta nhìn xem nha nhi bọn họ. Hảo, vậy các ngươi liêu, ta đi xem. Chuyển biến tốt hoa đi rồi mới nhỏ rộng theo như lời, có thể hay không là nàng. Liêu ra Lang quân vừa nghe, phản ứng lại đây, các ngươi chính là nàng thân nhân A, như thế nào có thể như vậy? Ca, không có việc gì, chúng ta nhất định có thể hảo hảo. Liêu ra Lang quân thở dài nói có cái gì muốn hỗ trợ, ngươi nhưng nhất định phải nói. Đã biết, ta đây trở về cùng ngươi tẩu tử nói tiếng đi, hảo làm chuẩn bị, chiếu cố hảo nha nhi, ta sợ hắn sẽ hỏng mất. Ra đây đưa đưa ngươi. Không cần, mau đi nhìn Nha Nhi đi. Nhẹ hoa đi vào ứng lương phòng ngủ, nghe được bên trong chuyển đến thanh âm. Ca ca ngươi nói một câu hảo sao. Ca ngươi uống nước, đừng không để ý tới Lương Nhi. Ứng lương có chút sợ không nói lời nào ứng Nha Nhi. Thật lâu sau nghẹn ngào thanh âm chuyển đến, Lương Nhi ca ca không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Nhẹ hoa nghe đến đó đẩy cửa đi vào, ứng Nha Nhi cùng ứng lương đồng thời ngầm đầu nhìn đến nhẹ hoa, ứng lương cao hứng mạc đề Nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi đã đến rồi, mau tiến vào ngồi. Mà ứng nha nhi đến đầu, giống phạm sai lầm hài kiết, không dám nhìn nhẹ hoa. Nhẹ hoa cười cười khuyên đủ, không có việc gì, việc này ngươi chưa làm qua, không cần như vậy khó xử chính mình. Nghe được lời này, ứng nha nhi ngẩn đầu không thể tin được nhìn nhẹ hoa, ngươi tin tưởng ta chưa làm qua. Ta tin tưởng ngươi. Đơn giản nói lại làm ứng nha nhi nội tâm bị tín nhiệm lấp đầy, không ở sợ hãi. Nhẹ hoa đi rồi, Lý Tân nhìn ngây ngô cười nhi tử, nếu là bọn họ có thể thành tự hào. Bất qua trước qua trước mắt đang nói. Bởi vì ứng nha nhi lời đồn càng truyền càng quảng, liền ứng lực đều đã biết, tức giận đến ở nhà quăng ngã cái ly, thẳng mang ứng nha nhi mất mặt, nên trong lồng heo, tồn tại làm gì, đem ứng ra mặt già đều ném xong rồi, bọn hạ nhân cũng không dám tới gần. Sợ ương cập chi cá, ứng chi thấy tỷ tỷ đều mau khí lên rồi, phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Mới cười đối ứng lực nói, tỷ tỷ là thật giả tạm thời bất luận, sao không làm đệ đệ đi nhìn một cái cái này ca ca. Ứng lực phẫn nộ nói, ngươi đi xem hắn làm gì, còn không bằng làm hắn đã chết sạch sẽ, hắn mất mặt xấu hổ, lại còn muốn đáp thượng chúng ta, lúc trước sinh hạ tới khi, nên làm nương bóp chết hắn, đỡ phải hiện tại nhiều chuyện như vậy, thật là tê mỏi bế khí. Ứng Chi trong lòng đánh bàn tính nhỏ, cười tủm tỉm phản bác, "Tỷ tỷ lời này nói được không đúng, nếu là không có hắn, điền viên nơi đó thật đúng là muốn cho tiểu đệ gả đi sao?" Ứng Lực bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là tiểu đệ thông minh, không hổ thị ta Ứng Lực đệ đệ, bất quá phải nghĩ biện pháp làm hắn trở về thế gả, đến nơi hắn sinh tử liền mặc cho số phận." Kia tỷ tỷ còn phản đối đệ đệ đi xem ca ca sao? Ứng Lực vây vây tay, Đi thôi, tốt nhất có thể đem hắn mang đến, trừ bỏ hắn, những người khác không thể mang về tới. Ứng chi bảo đảm nói, đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ra đây đi. Ứng chi chán ghét nhìn mắt ứng lực, mặt ngoài không lộ thanh sắc, trong lòng lại nói nếu không phải ngươi ái đánh của cái phiêu, mượn đại lượng bạc trả không được, muốn kéo tiểu đệ đi trừ nợ, mà cái kia điển viên tuổi không lớn, lại không phải cái đồ vật, đều tra tấn chết vài phòng phụ lang, ngươi còn tưởng đem ta gả cho nàng. Có ngươi như vậy tỷ tỉ, tỉ sao, ta chính là ngươi thân đệ đệ a Nếu không phải bị buộc nóng nảy, đến nỗi nghĩ ra biện pháp này sao? Muốn chết cũng không thể là ta, người khác liền tùy tiện, ứng nha nhi ngươi hảo nói kết tới. Liêu chi đoàn người trải qua một ngày trèo đèo lội suối, ngày hôm sau mới đến liêu ra thôn, liền hướng người hỏi thăm thôn trưởng ra ở nơi nào, biết sau trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà. Liêu lôi đang nghe nhà mình phu lăng nói có khả năng là ứng ra làm sao. Đang ở vì việc này sốt ruột thượng hỏa, nghe được có người gõ cửa, làm hắn đi mở cửa. Liêu ra phu lang mở cửa, thấy một vị khuôn mặt sáng trong hảo, ăn mặc hoa lệ nam tử, nhìn lạ mắt, trong lòng nghĩ người này không phải buồn thôn người khai vi hỏi, ngươi tìm ai? Nam tử hướng liêu ra phu lang chắp tay thi lễ rồi sau đó nho nhã lễ độ đắp trả, xin hỏi đây là thôn trưởng ra sao? Là thôn trưởng ra liêu gia phu lang vừa nói vừa làm nam tử đi vào. Các ngươi liền ở chỗ này chờ, nam tử nói xong mới đi vào. Liêu gia phu lang về trước đến trong phòng đối liêu lôi nói, có người tìm ngươi. Tìm ta liêu lôi trong lòng thẳng nói thầm lúc này ai sẽ tìm ta. Tới chẳng phải sẽ biết. Liêu ra phu lang không kiên nhẫn nói. Nhìn thấy người tới, liêu lôi trong lòng càng thêm xác định chính mình căn bản liền không quen biết hắn, vẫn là hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao. Thôn trưởng, ta tới tìm ta ca ca ngươi hẳn là nhận thức. Nam tử nói, vậy ngươi là ai, ngươi ca hắn lại là ai, có thể hay không nói cho ta. Lưu lối hỏi, Nga, đã quên giới thiệu, ta họ ứng cái này, ngươi nên biết ta muốn tìm chính là ai. Lưu chi thông thả ung dung nói, giống như tìm người không phải hắn. Lưu lôi cùng Lưu Gia Phu Lang nghe lời này trong lòng lộn bột một chút, hai người liếc nhau. Lưu Gia Phu Lang liền mượn cớ đi ra ngoài tìm lý tân thương lượng đối sách, ở môn vi nhìn đến Nam tử lưu lại người. Mặt lộ vẻ hung tướng, trong lòng nói này nhóm người tới thật đúng là thời điểm, này nha nhi mới ra sự, bọn họ liền tới rồi, khẳng định thị người tới không có ý tốt, đến đi nói cho bọn họ đi, làm cho bọn họ trước thời gian đê. Liếu lôi thấy nhà mình phu lang đi, trang không do nói, ngươi ca họ ứng gọi là gì. Ứng chi cười lạnh nhìn liếu lôi, hung hổ dọa người nói, ngươi là thật không rõ, vẫn là trang không rõ ta đều cùng ngươi nói, ta ca kêu ứng nha nhi. Theo ta biết đến, hắn cha là ngươi đường đệ, hắn là ngươi cháu trai, như thế nào còn muốn ta nói càng mình bạch sao? Liếu lôi càng nghe trong lòng càng sợ, đối phương là có bị mà đến, nàng cũng chỉ có thể thấy hủy đi chiêu. Ứng chi thấy Liễu lôi không nói lời nào, tiếp tục từng bước ép sát nói, là ngươi kêu hắn ra tới đâu, còn thị muốn ta tìm hắn ra tới. Liễu lôi bất đắc dĩ chỉ có thể nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi kêu hắn. Ứng chi ra tiếng ngăn cản nói ngươi không phải là người phu lang đi kêu sao, còn làm phiền thôn trưởng nói cho ta nghe một chút đi cà cà ta sự. Liễu lôi căng ra đầu nói, kỹ cảng tỉ mỉ ta cũng không biết, chỉ có thể chờ hắn tới nói, tới, ứng thiếu ra chúng ta biên uống trà biên chờ. lá trà thị chúng ta nhà mình, nhưng không thể so các ngươi trong thành. Ứng chi không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà uống trà chờ. Liêu gia phu lang từ trong nhà ra tới sau. Liền vội vội vàng vàng đi tìm Lý Tân. Lý Tân nhìn đến tới liều gia phu lang tới, cười trêu ghẻo nói ca ca đây là làm sao vậy, tới như vậy cấp. Liều gia phu lang viết Lý Tân liếc mắt một cái không vui nói, ta còn không thỉ vì các người, ngươi còn có tâm tình chê cười ta, sớm biết rằng ta liền không tới, làm ngươi bản thân sốt ruột đi. Lý Tân nghe xong vội vàng nhận sai, là ta không đúng, ta không nên cười người, nhưng ngươi đến nói cho ta, người cứ như vậy cấp có phải hay không ra gì sự. Ngươi lúc đầu không phải nói nha nhi chuyện này, nói không chừng chính là ứng ra làm, khả xảo, hôm nay ứng người nhà liền tới nhà ta tìm nha nhi. Liêu gia phu lang giải thích. Liêu gia phu lang tiếp theo nói theo ta thấy việc này 89 phần 10 cùng bọn họ có quan hệ, này không ta tìm cái du đầu ra tới tìm ngươi thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào làm. Nha nhi nột. Đem hắn kêu ra tới chúng ta cùng nhau thương lượng. Lý Tân vừa nghe đáp ứng, ca ngươi đợi lần nữa, ta đi kêu. Đem ứng Nha Nhi kêu lên, nói với hắn ứng ra tới tìm chuyện của hắn, muốn nghe xem ứng Nha Nhi ý tưởng. Liêu gia phu lang nhìn không nói lời nào ứng Nha Nhi hỏi, Nha Nhi, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng, muốn nói ra tới, chúng ta mới hảo giúp ngươi. Đúng vậy, Nha Nhi ngươi muốn nói ra tới, chúng ta đại gia mới hảo giúp ngươi nghĩ cách. Lý Tân phù hợp đạo, ứng Nha Nhi nghĩ nghĩ. Hắn tìm ta khẳng định không gì chuyện tốt, bất quá chúng ta đến tĩnh xem này biến, lấy không tiện ứng vặt liền. Vậy ngươi có đi hay không thấy hắn, không muốn nói, ta liền thế ngươi từ chối. Liêu ra làng quân hỏi. Ta đi gặp, xem hắn lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Ứng nha nhi lại nói, bất quá cha cùng ứng lương liền đừng đi nữa, miễn cho lại muốn đả thương cảm, cho nên liền ở nhà chờ. Dượng, chúng ta đi thôi, đi xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì ứng nha nhi đối với liêu gia phu lang nói, liêu gia phu lang không yên tâm nói, nha nhi ngươi vẫn là đường đi nữa đi, bọn họ người nhiều hơn nữa các hung thần đắc sát, ngươi liền một người quá thế đơn lực mỏng, chúng ta đến tìm người hỗ trợ. đến nỗi tìm ai liêu gia phu lang có người được chọn, liền đem mới ra tới tìm nước uống ứng lương kêu lại đây. ở nàng bên thai nói nói mấy câu, ứng lương đầu tiên là sửng sốt, nhìn liêu gia lang quân liếc mắt một cái, liêu gia lang quân đối hắn gật gật đầu ứng lương liền chạy ra, ứng nha nhi nhếch miệng lắc lắc đầu, liền cùng đi liếu ra. Lý tân đứng ở môn vi nhìn bọn họ rời đi, trong lòng lại lo lắng lại thương tâm, hy vọng nha nhi sẽ không có chuyện gì. Ứng nha nhi cùng liếu ra phu lang trở lại liếu ra, thấy môn vi đứng sáu cái nữ nhân cùng hai cái nam tử, kia hai cái nam kiết hắn là quá quen thuộc, là hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ bên người gã sai vặt, lúc trước vì đem bọn họ đuổi đi. Hai người kiếp nhưng không thiếu ở lén giúp người kia ra chủ ý. Liên vòng khai bọn họ đi vào, kia hai gã sai vật thấy ứng nha nhi bọn họ đi vào. Trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt, hai người còn ở khe khẽ nói nhỏ. Một cái nói, nhìn hắn như vậy, nếu không phải hắn còn hữu dụng, công tử sẽ đến này hương giã sơn thôn tìm hắn, hại chúng ta cũng đi theo chịu tội. Một cái khác nói còn không đem chúng ta để vào mắt, thật là người xấu xí nhiều làm quái, hừ hư. Chờ trở, trở lại trong phủ công kết tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó chúng ta lại thêm ít lửa làm hắn đẹp, liền nhìn hảo đi. Hai người đi tới trong viện, Liễu Gia Phu Lang vẫn là không nghĩ làm hắn thấy ứng chi, Ứng Nha Nhi cười an ủi Liễu Gia Phu Lang, "Không có việc gì, ta đi gặp hắn cũng sẽ không như thế nào, Dượng nếu là không yên tâm, ở trong sân chờ, nếu là có vấn đề, ngươi liền tiến vào giúp ta, được không?" Liễu Gia Lang Quân gật đầu đáp ứng. Ta liền ở viện kết đợi, nếu là có chuyện gì ta liền tiến vào hỗ trợ, ngươi vào đi thôi. Ứng Nha Nhi vào nhà nhìn ngồi ghế trên liếu lôi cùng ứng chi, hướng liếu lôi vẫn ăn sau, đối ứng chi mặt vô biểu tình nói, không biết ứng thiếu ra tìm ta có chuyện gì. Còn làm phiền ngươi đại thật xa tự mình tới. Nghe được lời này, ứng chi đặt ở trong tay háo tay cầm thành đầu, trong ánh mắt oán hận nhìn ứng Nha Nhi, bình tĩnh một hồi lâu, mới trang ủy khốt nói, ca ca nói cái gì nha gọi là đệ đệ hảo thương tâm u ở nhà nghe được ca ca sẻ ra chuyện trong lòng suốt ruột lại khổ sở xin chỉ thị ra tỉ sau mã bất đình để đuổi lại đây nghĩ tới có thể hay không giúp đỡ lỗi liếu lỗi ở một bên nhìn trong lòng thẳng nói thầm này nha mặt liền cùng biến sắc mặt phổ dường như một hồi một cái dạng làm sao vừa mới hùng hổ dọa người ra hỏa hóa ra không phải hắn nha ứng nha nhi chỉ là nhàn nhạt nói các ngươi đem chúng ta đuổi ra tới khi liền thực đã nói qua Chúng ta sống hay chết đều cùng ứng ra lại không có bất luận cái gì quan hệ. Liêu ra phu lang vào nhà nghe được lời này hỏa liền dậy. u hô ngươi đại thật xa không có việc gì chạy tới hiến cái quỷ gì ân cần. Ta xem ngươi là trồn cấp gà chúc tiết bất an hảo tâm nào. Nếu nha nhi đều nói rõ ràng, này không chào đón ngươi, thì ngươi lập tức rời đi. Ứng chi nghe xong lời này mặt lúc đỏ lúc trắng hảo không xuất sắc, chỉ có thể nói. Ứng nha nhi hôm nay đối ta sỉ nhục ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta phải hướng ngươi tự mình quỳ xuống tới cầu ta. Liêu ra lang quân cầm cái trổi đối với ứng chi quát, ngươi nhan nếu là lại không đi, này cái trổi đã có thể muốn dừng ở ngươi trên người, làm dơ ngươi quần áo hoặc đánh ngươi lạp liền ngưỡng ngùng. Ứng chi vừa đi vừa mắng, ra cửa vi kia hai cái gã sai vật vội vàng thấu lại đây, thiếu ra như thế nào hắn đồng ý không? Cúc nay, chúng ta trở về. Ứng chi nổi giận đùng đùng quát. Ở bọn họ rời đi sau. Ứng lương mới lôi kéo nhẹ hoa lại đây, hỏi liêu ra lang quân thế nào. Liêu ra lang quân trách nói, hai ngươi như thế nào mới đến, nếu là thật xảy ra chuyện gì, chờ các ngươi tới, Giao kim châm đều lạnh. Nhẹ hoa cười tìm hỏi, thúc lương nhi tới chỉ nói cho ta ứng nha nhi có nguy hiểm, liền lôi kéo ta lại đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không có việc gì làm, có người tới tìm tra thực đã giải quyết hảo. Liêu Gia Phu Lang đại khái nói. Nhìn Liêu Gia Lang Quân không muốn nhiều lời, Nhẹ Hoa cũng không hỏi nhiều. Ứng Nha Nhi nghe được động tĩnh, tưởng bọn họ lại đã trở lại, lấy xem cái chổi liền vội ra, thấy là Nhẹ Hoa, vội đem cái chổi giấu ở phía sau, mất tự nhiên hướng Nhẹ Hoa Vân An, đỏ mặt chạy ra. Liêu Gia Lang Quân gặp được, che miệng một trận cười, Nhẹ Hoa nhìn đến cũng nở nụ cười, ở trong lòng tưởng này Ứng Nha Nhi thật tốt chơi. Ứng lương cười thấy ca ca thùng chạy ra, trong lòng không yên tâm đối liêu ra phu lang cùng nhẹ hoa nói, ta đi xem ca ca ta, cũng chạy. Nhẹ hoa thấy không có việc gì, liền về nhà chờ tin tức đi. Ở trên đường trở về gặp Trương Mễ Nhi, từ Trương Mễ Nhi bên cạnh qua đi, nghe được Trương Mễ Nhi ở nhỏ giọng mắng, ứng nha nhi ngươi lớn lên như vậy xấu, còn đi loạn câu dẫn người, ngươi lại xấu lại khó coi, còn làm nàng không cần thích ta, chờ ta đem ngươi chọc thủng ngươi gương mặt thở. Lại đem ngươi đổi ra đi, xem ngươi còn như thế nào cùng ta đoạt nàng. Ứng chi hướng gã sai vật nháy mắt, gã sai vật lập tức ngăn cản trường Mễ nhi đối hắn nói, thiếu ra nhà ta tìm ngươi. Quản nhà ngươi thiếu ra hắn nương là ai, dù sao ta lại không quen biết, đừng chặn đường, mau làm ta qua đi. trương Mễ nhi vội vạ ra thôn tìm kia hai cái nữ nhân, nhìn thấy chặn đường người thập phần bực bội giống lớn nói, Thảo, ngươi có để ta qua đi, con mẹ nó chó khôn còn không cản đường lạc. Mau cút ngay cho ta. Ứng chi nghe được lời này áp xuống trong lòng tức giận, hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái gã sai vật điểm này sự tình đều làm không xong, còn muốn hắn thân ra ngựa, chờ trở, trở về lại thu thập ngươi. Sau đó nho nhã lễ độ khai vì nói, quấy rời, vị công tử này, là nhà ta gã sai vật không hiểu chuyện, thỉnh ngươi đừng trách móc, chúng ta có duyên tương ngộ, có không tâm sự. Trương mễ nhi thấy là một cái dung mạo thanh lệ nam kiết, chính cười tủm tỉm xem hắn. Hắn trước nay không quá như vậy, Mỹ Nam Tiết trên mặt hơi hơi đỏ lên, hỏa khí cũng hàng hạ không ít. Không biết thiếu gia tìm ta có chuyện gì. Vừa mới vô tình nghe thấy ngươi lời nói, ngươi thực chán ghét tướng Nha Nhi, tưởng đem hắn đuổi ra Liễu Gia thôn, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Ngươi vì cái gì giúp ta? Trương Mễ Nhi nghi hoặc hỏi. Ta cùng ngươi giống nhau, đều hy vọng có thể đem hắn đuổi đi. Yên tâm ta sẽ không hại ngươi, nghĩ kỹ. Liền tới thôn ngoại rừng cây nhỏ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Chúng ta đi thôi. Kia hai cái gã sai vật cũng tiến đến trương Mễ nhi trước mặt nói nhà của chúng ta thiếu ra ở rừng cây nhỏ chờ ngươi Nga, chờ ngươi Nga. Giống như học vẹn anh vũ. Trương Mễ nhi đứng ở tại chỗ, đột nhiên cười ha ha lên giống điên rồi giống nhau. Bên cạnh qua đường người đều từ hắn bên người nhanh chóng đi qua, sợ quá hắn sẽ đánh người. Hắn chút nào không để ý tới. Trong lòng chỉ có một ý tưởng làm ứng nha nhi sinh bại danh nước tự động lăn ra liếu ra thôn. Có lẽ vừa mới người thật sự có thể giúp ta, ta hiện tại liền đi rừng cây nhỏ tìm hắn. trương mễ nhi rời đi sau, lưu liệt từ trong ruộng bắp ra tới rừng lại một hồi, liền trở về tìm nhẹ hoa thuyết minh tình huống. Lưu liệt trở về hướng nhẹ hoa thuyết minh tình huống, nhẹ hoa nghe xong nói xem ra lời đồn cùng bọn họ quan hệ lớn, người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem bọn họ muốn chỉnh gì chuyện xấu, chờ hạ ta sẽ đi tìm ngươi. Lưu liệt nghe xong tỏ vẻ minh bạch, liền đi trước theo dõi. Dừng cây nhỏ. Ngươi thì ai, thật sự nguyện ý giúp ta. Ngươi phải biết rằng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp ngươi là đủ rồi. Lưu Chi khẳng định nói lời đồn thị ngươi phóng. Là ta, kêu lại làm sao vậy? Trưng Mễ Nhi chẳng hề để ý nói. Ngươi tưởng như thế nào làm? Liêu Chi hỏi Trương Mễ Nhi, ta muốn cho hắn tự động lăn ra liếu ra thôn, tốt nhất có thể đem hắn hủy hoại. Trương Mễ Nhi hung ác nói, ta có thể giúp ngươi làm hắn lăn ra liếu ra thôn, nhưng hủy không hủy hoại ta định đoạn, ngươi yên tâm ta sẽ không làm hắn xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi xem thế nào, hảo hảo suy xét, lại hồi ta, nghĩ kỹ rồi liền tới nơi này tìm ta, bất quá tốt nhất là ngày mai trước. Dung ta trở về nghĩ lại, ngày mai nhất định cho ngươi hồi đáp. Nhìn Trương Mễ Nhi rời đi, gã sai vật mới hỏi nói, thiếu ra chúng ta hôm nay ở nơi này. Vì có thể đem ứng Nha Nhi lộng trở về, nghĩ đến hắn về sau quá đến nước sôi lửa bỏng, hắn nương trên đời thời điểm, nơi trốn giữ gìn ứng Nha Nhi, hắn lại nào điểm so ra kém ứng Nha Nhi, hiện tại hắn lập tức là có thể đem ứng Nha Nhi đạp lên dưới chân, làm hắn chết đi nương nhìn xem, nàng nhất sủng Nhi tử quá đến cái gì nói tử, chỉ cần nghĩ vậy chút, ở nơi này, lại tính cái gì. Yên tĩnh rừng rầm ngẫu nhiên truyền ra tiếng sói chu, hai cái gã sai vật ôm nhau run rẩy nói hảo, thật đáng sợ. Đây là cái gì thanh âm? Ứng chi giận dữ hết sợ, người liền cấp lao tử lăn trở về đi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta trước mặt, ta bên người như thế nào sẽ có ngươi này hai kẻ bất lực. Hai cái gã sai vật không dám loạn ra tiếng, sợ hãi bị đuổi đi, càng sợ hãi bị ăn luôn. Một đạo đà đà thanh âm vang lên, như thế nào xảy ra chuyện gì? Là vừa rời đi, lại lộn trở lại tới Trương Mễ Nhi. Ta nghĩ kỹ rồi, ta đáp ứng ngươi. hiện tại thiên cũng mau đen, không bằng thỉnh công tử đến nhà ta đi nghỉ một đêm đi, tuy nói phòng kết phá, tổng hảo quá nơi này. Ứng chi không chút do dự đáp ứng rồi, nói thật làm hắn ở nơi này, hắn cũng có chút sợ, rốt cuộc nơi này có mua ơi, còn có mặt khác đổ vẩn, vừa mới một hồi mỗi liền cắn hắn bài vi, hiện tại trên người lại đau lại ngứa, đã có người mời kia hắn cung tấn không bằng toàn mệnh lạc. Quay đầu lại đối gã sai vật nói, các ngươi liền lưu lại nơi này, cần phải khi ta sẽ thông chi các người, nói xong cùng trường Mễ nhi cùng rời đi. Hai cái gã sai vật bất mãn nói, hắn đem này mấy người phụ nhân lưu tại này, các nàng da dày thịt béo không có việc gì, nhưng chúng ta không được à, hắn tâm hảo tàn nhẫn, chỉ vì chính mình đem chúng ta nem xuống, tốt xấu chúng ta đối hắn trung thành và tận tâm, lại đổi lấy loại kết quả này. Không biết người hầu ở quán trách hắn ứng chi, cùng Trương Mễ Nhi trở về nhà, Trương gia cha mẹ đối hắn hoa cung rốt cuộc, ứng chi thực hưởng thụ loại cảm giác này, Trương gia phụ lang đem Trương Mễ Nhi kéo đến một bên giò hỏi người rốt cuộc là như thế nào nhận thức hắn, xem hắn ăn mặc khẳng định là gia đình giàu có, chỉ là không biết như thế nào sẽ đến nơi này. Trương Mễ Nhi nhìn nhà mình cha giò hỏi tới cùng, thực không kiên nhẫn có lễ nói hắn là đường, ta trùng hợp gặp được liền đem hắn mang về tới. Ngày mai lại đưa hắn đi ra ngoài, không có việc gì ta dẫn hắn nghỉ ngơi đi. Ứng Chi cùng Trương Mễ Nhi cùng ở, thấy này đơn sơ phòng trong lòng ghét bỏ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, phản làm bộ thật cao hứng cùng Trương Mễ Nhi thương lượng, xem dùng biện pháp gì đem Ứng Nha Nhi lừa ra tới, làm cho hắn mang đi. Cuối cùng quyết định thừa dịp nhà hắn chỉ có Ứng Nha Nhi thời điểm, dùng khói mê hôn mê hắn, trang bao tải mang đi. Ứng Chi bên này là an tĩnh lại nhưng rừng cây nhỏ lại không bình tĩnh. Bọn họ đi rồi, này hai cái gã sai vật vẫn luôn ở nháo cái không ngừng, một hồi kêu co sâu, một hồi lại ở giống có lang, một hồi lại ở khóc, dù sao lăn lộn không dứt. Sáu cái nữ nhân thật sự là chịu không nổi, giữa dẫn đầu đối này hai gã sai vật quát, nệ hai có phiền hay không à, dây dưa không xong nột, rõ ràng thị hạ nhân, còn như vậy tiểu tình, trang cho ai xem đâu, các ngươi không ngủ, chúng ta còn muốn ngủ lại xảo quảng ngươi mẹ nó là ai, bảo đảm đánh liền ngươi tổ tông đều không quen biết, nếu không thử xem, nói xong còn lấy nắm tay ở hai người bọn họ trước mặt vây vây. Này hai người chỉ có thể dựa vào cùng nhau, đồng nhiên một trận quái tiêu vang lên, này hai người liền dọa thẳng run, tưởng đánh thức kia sáu cá nhân, nhớ tới vừa mới nói, chỉ có thể nhắm lại miệng. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hai người liền sợ tới mức một trận mánh run giống xi si cái sàng dường như, Rồi lại không dám lớn tiếng giống ra tới, giữa một cái run rẩy nói, nếu không nghe đi xem. Muốn đi cùng nhau, khởi đi, nói chuyện đều ở run lên. Hảo, Hảo liền cùng đi. Hai người nhìn đến một cái bóng dáng liền đứng ở kia vẫn không lúc đích. Hai người đường trường dọa nước tiểu, gắt gao ôm nhau, trong miệng còn ở không ngừng nhét mãi. Đừng, đừng tới đây, đừng tới tìm chúng ta. Chúng ta không hại các người, đều là thiếu ra làm làm, cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi muốn tìm liền đi tìm hắn. Các ngươi tới nơi này làm gì, không nói nói đem ngươi đưa tới Diêm vương điện nếm chúng ta mệnh. Đức Quang Thanh âm vang lên, hơn nữa tiếng gió cùng ngẫu nhiên sói trụ côn trùng kêu vang, hình thành một loại quỷ dị không khí. Này hai người càng sợ hãi, hàm răng đều ở du lên, làm, làm ứng, ứng mầm, ứng nha nhi, thế, thế gả, nói xong liền không ra tiếng. Hắc ảnh đợi sẽ nghi hoặc nói này hai người như thế nào không thành. Đến gần vừa thấy dọa ngất, lá gan như vậy tiểu Còn dám làm chuyện xấu Có nói là không làm chuyện xấu Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa Này chỉ sợ làm không ít chuyện xấu Cái mũi đột nhiên ngửi được mùi lạ Đây là cái gì hương vị hô, nguyên lai like là bị dọa nước tiểu Làm cho bọn họ hôn ở chỗ này Cũng không phải chuyện này hắc ảnh thở dài Ta còn là giúp giúp bọn hắn đi Tìm được dòng suối nhỏ trực tiếp đem bọn họ ném đi xuống Làm cho bọn họ thành tỉnh một chút Dù sao lại yêm không chết người. hắc ảnh đối một cái khác khoe khoan nói, lòng ta hào đi. Một cái khác chỉ là khoe miệng chịu chịu, không nói gì. Trong lòng lại nói trước kia không thấy ra tới, nàng là cái dạng này nhân nhi. hắc ảnh lại tiếp tục nói, nếu đã biết, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi đi trong thành, ta lưu lại nơi này. Nói xong hai người phân công nhau rời đi. Dòng suối nhỏ hai người bị lánh tỉnh, không mà ngất lánh, hai người giống to kêu to. Chúng ta không cần ngốc tại nơi này, nơi này có, có quỷ A thanh âm đem phủ cận trên cây nghỉ ngơi chim bay đều kinh bay. Đương nhiên còn có kia sáu cái nữ nhân, bị giống sau khi tỉnh lại, trong lòng khó chịu thực, tưởng đánh người, tìm được bọn họ sau, đem bọn họ tốn lên mở chịu đựng hỏa khí, tao mày, ghét bỏ nhìn điên điên hai người, mọi người lẫn nhau xem một cái sau, quyết định đánh bựng hai người bọn họ, đánh bựng sau, đem người hướng trên xe ngựa một ném. Đều mau bị hai người bọn họ làm cho thần kinh, làm nhiều như vậy thứ, chỉ có lần này nhất mẹ nó phiền. Đại tỷ đầu nói, Lão đại, này bút sinh ý chúng ta không làm, trong đó một cái nói tiếp. Mẹ nó, liền giác đều không cho người ngủ ngon, thật muốn đem hai người bọn họ tấu một đốn, thật là có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng người hầu, nhìn phiên nhân. Những người khác phụ hợp đạo. Lúc trước không thị nhìn sinh ý đơn giản, giá con cao. Ta sẽ tiếp sau, con mẹ nó, nói thật hiện tại ta đều lối hận, tính, tiền đặt cọc đều thu, còn có gì hảo thuyết, sớm làm sớm đi. Hảo, đều hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó hảo làm việc. Đại tỷ đầu dặn dò nói, Trương mễ nhi ở tấm ván gỗ thượng lăn qua lộn lại ngủ không được, đôi mắt nhìn chầm chầm ngủ ở hắn trên giường ứng chi, trong lòng vốn là không cân bằng, đều giống nhau là nam tử, dựa vào cái gì hắn liền không thể ngủ ở trên giường. Một cái kính tự trách mình cha không đem bản thân sinh hảo, tự trách mình mẫu thân vô dụng, bằng không như thế nào chịu như vậy khí. Lại nghĩ ứng chi trong lòng càng thêm bất bình, nếu không có cầu với ngươi, ta như thế nào sẽ mang ngươi tới nhà của ta, làm cha ta hầu hạ tổ tông dường như hầu hạ ngươi, nên làm ngươi ở trong rừng cây uy xà trùng chuột kiến, ngẫm lại đều giải hận. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào, trương mệ nhi liền tỉnh, mới vừa thu thập hảo tự mình. Trương gia phu lang liền tới kêu ăn cơm, đi vào mép giường kêu ứng chi, huy, tỉnh tỉnh, lên ăn cơm. Ứng chi rời giường khí khá lớn, bị người đánh thức, không kiên nhận giống, tiện nhân ngươi tránh ra, bổn thiếu ra còn chưa ngủ tỉnh, lại xảo, đem ngươi ra xúc quăng ra ngoài, loạn côn đánh chết. Vừa nghe đến lời này, Trương Mễ Nhi trong cơn giận dữ, hắn ở nhà cũng là sùng ái đối tượng. Khi nào bị người mắng thành tiện nhân ra súc cả giận nói ta chính là phạm tiện, sáng sớm làm đưa đến trước mặt là người mắng, ngươi không phải thị cái thiếu ra sao, có gì ghê gớm, tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ so với ta thẳng ngươi. ái khởi không dậy nổi, không dậy nổi đánh đổ. Hắc mặt đi ra ngoài. Ưng chi bị bất thình lình nói cấp lộng đốc, hoán một hồi, như là đã hiểu cái gì, nguyên lai hắn rời giường khí so với ta còn đại. Nói xong Ưng chi ngã đầu tiếp tục ngủ điền ra phu lang thấy chính mình nhi tử, như thế nào hắt mặt ra tới cẩn thận hỏi mẹ nhi, ai cho ngươi. Trương Mễ nhi không nghĩ làm người biết, tùy vi nói tôi hôm qua không ngủ hảo. ân vị tiêu nột. Hắn còn ở ngủ, trước mặt kệ hắn. Cầm bánh bột ngô ăn trương mẹ nhi đối chính mình cha nói, ta một hồi đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần phải chiếu cố hảo hắn là được. Trương Mễ Nhi lại ra thôn đi tìm kia hai nữ nhân, nổi giận đùng đùng hỏi, muốn các ngươi làm sự, có như vậy khó sao? Nữ nhân lấy lòng nói yên tâm đi, việc này nhất định làm được thỏa thỏa, chỉ là chúng ta yêu cầu thời gian. Trương Mễ Nhi chất vấn nói muốn bao lâu? Ba ngày, năm ngày, vẫn là một năm, ta muốn một cái chuẩn xác thời gian. Nữ nhân nghĩ nghĩ, liền đêm nay bái, bảo đảm đem sự tình làm tốt. Bất quá tiền cũng được đến vị, ngươi nói đi. Cuối cùng còn không có hảo ý hướng Trương Mễ Nhi trên người đánh giá một chút. Trương Mễ Nhi cắn răng nói, này ngươi yên tâm, tiền ta nhất định sẽ cho ngươi. Lại đã sớm tưởng hảo, chỉ cần các ngươi đem hắn làm ra tới, ta liền tố rắc các ngươi, đến lúc đó ứng Nha Nhi cũng có vi khó biện. Ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm hứa nhẹ hoa nhìn một cái nàng thích người rốt cuộc là cái dạng gì, làm nàng biết ta mới là tốt nhất. Trương Mễ Nhi càng nghĩ càng đắc ý. Lúc này hắn thực đã hướng tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Nhìn đến trương mẹ nhi rời đi bóng dáng, xuyên hắc y phục nữ nhân như suy tư gì nói, chật chật chật chật, xem hắn bóng dáng không tội, cũng không biết hắn hương vị thế nào. Xuyên than trì sắc quần áo nữ nhân lộ ra đáng khinh cười, ngươi là tưởng. Ha ha ha ha, như vậy đã được tiền, lại có mỹ nhân bồi, nhất tiễn song điều, một công đôi việc nhà, cao, ngươi thật sự là cao. Xuyên than chỉ sắc quần áo nữ nhân buốt ngông ngựa nói, còn thị ngươi hiểu ta, ai làm chúng ta là hảo tỷ muội, cái này mị tiểu dây xích nhiên muốn chúng ta hai cùng chung. Xuyên hắc y di phục nữ nhân tâm tình sung sướng nói, kia trước tiên ở nơi này, muội muội cảm tạ tỷ tỷ. Than chỉ sắc nữ nhân vội tạ nói, trong lòng thực đã tính toán hảo, chỉ cần người tới, tiền tới tay, ta liền đem ngươi cấp diệt, này hai dạng chính là ta một người, ha ha. Như vậy đẹp cả đôi đảng phương pháp cũng chỉ có như thế thông minh ta tưởng được đến, bất quá tại đây phía trước, ta còn muốn giúp đỡ. Bóng đêm buông xuống, ánh trăng quặng cu chiếu vào trên mặt đất, ngẫu nhiên nghe được vài tiếng quyền phệ, từng nhà đều tắt đèn nghỉ ngơi. Ở đêm tối đến hiểm hộ hạ, lương đạo bóng người nhanh chóng hiện lên, đột nhiên một cái ngừng lại, một cái khác trực tiếp đụng phải đi lên, đi ở mặt sau nữ nhân đoán trách đến, ai ra, ngươi làm gì đâu, có thể hay không đi đường. Như thế nào đều không xem hạ mặt sau. Phía trước nữ nhân như là không nghe thấy chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói tới rồi. Mặt sau nữ nhân không quá tin tưởng nói, ngươi xác định, ta cảm thấy không nhanh như vậy đến. Phía trước nữ nhân thập phần xác định nói, khẳng định là nơi này, ta nhớ rõ co viên thụ, là, không phải ở kia sao, bất quá ta như thế nào cảm thấy này viên thụ không kia viên đại nhà, quản nó la. Ngươi ở nói thầm cái gì? Không có gì kia còn ngốc đứng làm gì, đến chạy nhanh hành động A. Hai cái người thật cẩn thận trộm trèo tường tiến vào sân, miêu ở góc tường, khắp nơi nhìn một cái, không có kinh động bất luận kẻ nào. Hai cái người lén lút phân công nhau xác định, rốt cuộc nơi nào là phòng bếp, nơi nào là phòng ngủ, dạo qua một vòng xác định hảo, phân biệt đâm thủng cửa sổ giấy hướng hai gian phòng ngủ thổi vào khói mê, đợi ước chừng một canh giờ, dùng bao tải đi trang thời điểm, trong đó một nữ nhân khó xử thực. Gì? Này như thế nào sẽ có hai người, rốt cuộc cái nào là hắn? Một nữ nhân khác chẳng hề để ý nói quản hắn cái nào là đều trang đi không phải được rồi. Nhanh lên, đừng cọ sát, mau khiến đi, bằng không đám người tỉnh lại phát hiện liền khó làm. Hai cái người vừa mới khiêng đến rừng cây nhỏ, phát hiện bên kia có ánh lửa, chạy nhanh ngừng lại. Có phải hay không quan phủ người, tìm được chúng ta hành tung, tới ôm cây đợi thỏ bắt chúng ta, làm sao bây giờ? Xuyên than chỉ sắc quần áo nữ nhân sắc mặt nháy mắt tái nhợt sốt ruột hỏi. Hư, nhỏ giọng điểm, sợ bọn họ nghe không được sao, nhìn ngễ này hùng dạo, nghe được quan phủ hai tự, ngươi liền nhận túng, Huống hồ chúng ta còn không biết có phải hay không đâu, hoặc là lại vạn nhất là săn thú đâu, hết thể đều còn không có xác định, ngươi liền trước tự hành loạn đầu trận tuyến, này nào thanh a, cho nên liền nói sao ngươi không có làm lão đại tiềm lực u, cũng chính là cái này lý ngươi biết không. Xuyên màu đen ý gì hả nữ nhân của mắng? Chúng ta làm nhiều như vậy thứ, cũng chưa ra chuyện này, lúc này đây cũng không thể chết tại đây, bằng không chúng ta liền đi trước trong núi mặt trốn trốn, chờ tránh thoát này trận gió thanh lại nói. Than chỉ sắc quần áo nữ nhân chỉ vào bao tải hai cái người ta nói nói kia hai người kia làm sao, muốn đem bọn họ ném ở trở về cố hương sao? Xuyên màu đen quần áo nữ nhân nghĩ nghĩ, không thể hai người bọn họ ném tại đây, toàn bộ đều mang đi. Ai mụ nội nó biết muốn ở kia quá địa phương quỷ quái ngốc bao lâu, nói không chừng đến lúc đó còn có thể làm hai người bọn họ hầu hạ một chút chúng ta, chúng ta cũng sẽ không thực nhảm chán, còn có lạc thú đang nói, chẳng phải rượu thay. Sấn bọn họ còn không có đi tìm tới, chúng ta đến chạy nhanh lên núi, hai cái người một đường đi một đường đỉnh, rốt cuộc ở giữa sườn núi thượng tìm được rồi thợ săn đắp lâm thời nơi, đem bao tải hai người hướng trên mặt đất một ném, mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hô hô thở gấp đại khí, trong lòng tung vi khí, thầm nghị cuối cùng ném rớt bọn họ, an toàn, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút nột, nghĩ như vậy liền mơ màng hồ đầu ngủ rồi. Trương Mễ Nhi cùng ứng chi hai người cảm thấy lạnh đến chịu không nổi, mới từ từ tỉnh lại phát hiện chính mình bị bó ở bao tải, trong lúc nhất thời ngốc vòng, còn không có phản ứng lại đây. kia hai nữ nhân đi tìm ăn, vừa vận tiến vào, nhìn đến hai người bọn họ tỉnh, Trương Mễ Nhi vừa nhìn thấy bọn bắt cóc Nhậm ở, phản ứng lại đây phá vi lớn tiếng mắng, hai người các ngươi có tật xấu đi, trói sai rồi người cũng không biết, cho các ngươi đi trói ứng nha nhi, các ngươi trói ta tới là tính cái gì sự à, còn không mau buông ta ra, tiểu tâm ta không cho các ngươi tiền. Ứng chi nghe được Trương Mệ Nhi nói, đã biết chính mình bị trói, bình tĩnh lại sau, còn lại là ở một bên không rên một tiếng, lặng lặng mà nhìn Trương Mễ Nhi tung tăng nẻ nhót, như nhảy nhót vai hề Xuyên màu đen quần áo nữ nhân cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không hề có bởi vì Trương Mệ Nhi nói mà sinh khí. phàm ngươi hỏi, đều qua như vậy lớn lên thời gian, các ngươi khẳng định đói bụng, tới nơi này có chút dã quả, trước điền điền bụng đi, tới ta huy các ngươi ăn. Phi, ta không ăn, các ngươi mau tới đây đem chúng ta thả, bằng không làm ngươi ăn không được bỏ đi. Trương Mệ Nhi tiếp theo giống to kêu to. Xuyên than chỉ sắc quần áo người cũng cầm chút giã quả muốn đút cho ứng chi ăn, ứng chi không nói hai lời. Nàng uy nhiều ít liền ăn nhiều ít. Chúng ta nếu trói lại các ngươi tới liền không muốn thả. Bất quá chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn chúng ta nghe lời, đem chúng ta hầu hạ thoải mái. Ta nhưng thật ra có thể suy xét suy xét thả các ngươi, nói cách khác đem liền các ngươi bán cho kỹ viện, tin tưởng có thể bán cái giá tốt. Trương Mễ Nhi lập tức nhắm lại miệng, thật sợ hãi bị bán. Ứng chi xoay chuyển trong mắt. Người nói, chúng ta nhất định nghe lời, ngươi nói cái gì, chính là cái gì, bất quá, ta có cái nho nhỏ yêu cầu, các ngươi nếu là đáp ứng rồi, mặc kệ các ngươi nói cái gì chúng ta đều nghe. Trương Mễ Nhi ở một bên ngăn cả nói, ngươi điên rồi, như thế nào có thể đáp ứng bọn họ đâu, vô luận làm cái gì các nàng đều là xe bán chúng ta, ngươi thật là cái ngốc tử nhịn ngốc, nói cho các ngươi là hắn đáp ứng rồi, ta nhưng không đáp ứng, cùng ta không quan hệ nào. Ngươi câm miệng, đang nói ngươi tin hay không hiện tại liền đem ngươi lộng đi bán. Xuyên than chỉ sắc quần áo nữ nhân uy hiếp nói. Nga, cái gì yêu cầu, nói đến nghe một chút. Xuyên màu đen quần áo nữ nhân như suy tư gì nói. Nghĩ cách đem ứng nha nhi lộng lại đây, chính là yêu cầu này. Đơn giản đi. Ứng chi hoán hận nói. Trong lòng đối ứng nha nhi hận thấu xương. Ừ, nếu ta không hảo quá, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá, ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi nhờ bối. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng nghĩ ra vẻ, nói cách khác. Hắc hắc, bảo đảm cho các ngươi vĩnh sinh khó quên. Xuyên màu đen quần áo nữ nhân nói, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trốn, hùng chi các ngươi đem chúng ta bó, cũng trốn không thoát ra. Hai người nữ nhân hướng dưới chân núi đi đến, xuyên than chỉ sắc quần áo nữ nhân nói, sao mà, ngươi thật muốn đi. Ngươi cũng đừng quên, dưới chân núi còn có truy binh đang chờ. Xuyên màu đen quần áo nữ nhân cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đi nhanh đi. Hạ Sơn thật sự một cái truy binh cũng chưa thấy. Xuyên than chỉ sắc quần áo nữ nhân không khỏi tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Xuyên màu đen quần áo nữ nhân vẻ mặt ngu ngốc nhìn nàng, ngươi đã quên hai người bọn họ cá nhân thấy chúng ta khi biểu tình. Đối u không có kinh hoàng thất thố, thuyết minh bọn họ không biết truy nã chuyện của chúng ta, bằng không thấy chúng ta liền cùng lao thử thấy miêu dường như sớm nên sợ hãi. xuyên than chỉ sắc nữ nhân lúc này mới tỉnh ngộ. hai người nói chuyện công phu liền đến liêu gia thôn thôn vi. hư, ngươi nhỏ giọng điểm, chúng ta hẳn là nhiều quan sát một chút lại quyết định. xuyên hắc ý lìa nữ nhân nhỏ giọng nói, chúng ta đáng ra sao? ta tổng cảm giác không yên ổn. nếu là vì cái xấu nam, lại đem chính mình đáp thượng nhiều không đáng a. huống chi chúng ta trên tay còn có hai người, bán bọn họ không phải hảo. Làm gì còn tới này bị liên lụy? Xuyên than chỉ sắc nữ nhân bất án nói. Nễ tưởng quá nhiều, làm này phiếu, chúng ta liền thu tay lại, xuyên hắc ý đi nữ nhân một bên chân an một bên quan sát. Đợi lát nữa chúng ta sấn bọn họ tìm người lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, lại đi đem hắn lộng đi, có người lại đây, chúng ta trước trốn trốn. Mấy cái thôn dân từ bọn bắt cóc bên người qua đi, thôn dân giáp khó hiểu nói, ta vừa rồi rõ ràng nhìn bên này có bóng người. Như thế nào trước mắt công phu đã không thấy tâm hơi đâu. Thôn dân đã nói, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Này nào có cái gì người. Đi ở phía trước thôn dân không ngừng thúc giục. Hai người các ngươi mà kĩ cái gì nhanh lên đi thôi. Đi trương đại trong nhà nhìn một cái rốt cuộc ra chuyện gì. Sáng sớm liền nghe thấy trương gia ở quỷ khóc sói gạo, cùng đã chết người dường như. Lúc này trương gia, con của ta a, ngươi đi đâu làm? Vì cái gì đều bất hòa ta nói tiếng nha. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm A? Trương gia Phu lang ngồi dưới đất biên khóc biên mắng. Mặt sau tới rồi thôn dân không rõ nguyên do liền hỏi phía trước tới thôn dân, trương gia xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không biết A? Trương gia nhi tử mất tích. Cái gì? Thiệt hay giả? Là thật sự, ta ngày hôm qua trạng vạng còn thấy con của hắn mang theo một người về nhà. Kỳ quái chính là hôm nay buổi sáng người liền vô duyên vô cớ mất tích. Có phải hay không gặp được cái gì không sạch sẽ đồ vật, ma trinh, chính mình nhảy sông đi lạp. Ngươi nhưng đừng nói bữa. Có hay không nói bữa, đi xem chẳng phải sẽ biết. Các người nói nhà bọn họ có phải hay không đắc tội ai lạp, bị trả thù. Có khả năng. Mọi người ở mồm 5 miệng 10 thảo luận, nghị luận. Trương gia Phu lang ở một bên càng nghe trong lòng càng sợ, lập tức bò lên, hướng phía ngoài chạy đi. Xem náo nhiệt người, nhìn trương gia Phu lang chạy. Đoàn người đều cảm thấy là hắn ngày thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, hiện tại lọt vào trả thủ, sau đó lập tức giải tán, hỗ trợ tìm người đi. Cha, bên ngoài như vậy xảo có phải hay không ra chuyện gì? Ứng nha nhi hỏi. Ta không rõ lắm, ta đi hỏi một chút, gần nhất không yên ổn, ngươi ở nhà cẩn thận một chút, tốt nhất đóng cửa lại, chờ ứng lương tan học đã trở lại, ngươi lại mở ra. Lý Tân dặn dò nói. Lý Tân ra cửa gặp được quen thuộc đô gia phu Lang. Lý Tân hỏi, ngươi biết ra chuyện gì sao? Ngươi không biết ta? Trương gia nhi tử không biết tung tích. Không phải đâu, rốt cuộc phát sinh gì sự lạc. Ta là nghe hắn hàng xóm nói, ngày hôm qua chạm vạng con của hắn mang theo một người trở về ở nhờ. Kết quả hôm nay buổi sáng lên hai cái người cũng chưa. Ai, bất hòa ngươi nói, đều là một cái thôn, ta phải đi giúp hắn tìm xem, đi trước. Lý Tân nói, Làm vậy, này đều gọi là gì sự ưu. Ta cũng đi hỗ trợ tìm xem đi. Nhìn thấy Lý Tân rời đi, hai cái bọn bắt cóc cho rằng đây là một cơ hội, liền trèo tường mạ vào. Tiến vào sau, hai người thật cẩn thận tới gần, phát hiện ứng nha nhi ở theo thùa, cũng không phát hiện bọn họ. Theo hai người chậm rãi tới gần, trong đó một cái không cẩn thận làm ra tiếng vang, nghe được tiếng vang ứng nha nhi không có quay đầu lại tưởng hắn cha đã trở lại, liền ra tiếng dò hỏi. Cha rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nửa ngày không có tiếng vang, có điểm kỳ quái, vừa định quay đầu lại nhìn xem, đột nhiên ngửi được một cổ quỷ dị mùi hoa, liền mất đi ý thức. Hắc hắc, vẫn là ngươi có biện pháp. Xuyên than chỉ sắc nữ nhân mông ngửa nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai, nói nữa muốn không ta ngươi đã sớm bị trảo lạc. Xuyên màu đen quần áo nữ nhân đương nhiên nói. Chờ làm này phiếu sau, lại tìm một cơ hội đem ngươi diệt. Sở hữu hết thể liền đều là của ta, cũng không sợ quan phủ bắt ta, ta cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, trước làm nghẽ lại đắc ý sẽ. Uy, suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần? Không có gì. Vậy ngươi còn nhẫm làm gì? Sấn hiện tại không ai phát hiện chạy nhanh đem người lộng đi. Từ học đường trở về ứng lương ở nhà tìm một vòng một người cũng không có, đứng ở gia môn vi kỳ quái lẩm bẩm cửa không có khóa. Này hai cái người đi nơi nào? Lý Tân trở về thấy đứng ở môn vi ứng lương hỏi lương nhi, tan học trở về đứng ở môn vi làm gì. Ứng lương chỉ thấy được hắn cha một người do hỏi cha, như thế nào liền ngươi một người, ca không cùng ngươi ở một khối nha? Ngươi ca hắn ở nhà A, như thế nào ngươi không thấy được hắn. Ta đi tìm, ca không ở nhà. kia tưởng là đi ngươi gì cả ra. Ca đi gì cả ra như thế nào không khóa cửa. Nghe được lời này, Lý Tân đông nhiên nghĩ đến không thấy trường Mễ nhi. Sắc mặt tái nhợn, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hoàn toàn luôn cuống, lập tức sủi lơ ngồi ở trên mặt đất. Ứng lương thấy Lý Tân này phản ứng, trong lòng lột bột một chút, vội vàng đỡ Lý Tân. Quan tâm hỏi cha ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Lý Tân ngồi dưới đất hoán một hồi lâu mới nói không có việc gì, cha chính là chính mình dọa chính mình. Ứng lương nhẹ nhàng thở ra, tới cha ta đỡ ngươi lên, ngươi vừa rồi dọa hư ta. Cha làm sợ Lương Nhi là cha không tốt, lần sau sẽ không, ngươi đi giữ cửa khóa lại, chúng ta đi ngươi dì ra. Hảo ta đây liền đi khóa cửa, khóa kỹ sau, ứng lương đỡ Lý Tân đi liếu ra. Đi vào liếu ra chỉ có Lâm Linh ở, thúc, Lương Nhi các ngươi tới mau ngồi, nương bọn họ đợi lát nữa mới trở về. Ân, Linh Nhi lại ở làm tiểu gia hỏa quần áo. Đúng vậy, không nhanh lên làm nói tiểu gia hỏa ra tới còn không có quần áo xuyên. Lâm Linh thấy Lý Tân nhìn tiểu y phục phát ngốc sắc mặt cũng không tốt, thúc, thúc liền hô vài tiếng cũng không thấy Lý Tân đáp ứng, lại cầm lấy quần áo làm lên. Một bên làm một bên còn nghĩ ứng nha nhi như thế nào không có tới, là lần trước cảm bạo còn không có hảo sao. Ứng lương tiến sân liền vội vội đi trong phòng tìm ứng nha nhi đi. Một hồi thời gian liễu lôi bọn họ cũng đã trở lại. Ứng lương ở trong phòng dạo qua một vòng cũng chưa thấy được ứng nha nhi, trong lòng bối rối. Một cái bước xa vọt tới Lý Tân trước mặt. Hồng đánh mắt chất vấn Lý Tân cha ngươi có phải hay không sớm biết rằng ca ca không ở nơi này. Liêu ra thê phu hai không rõ nguyên do nhìn, chỉ nhìn đến Lý Tân không trả lời, một cái kính sững sờ ở nơi đó thẳng nước mắt. Liều ra lang quân thấy manh mối không đối hỏi Lý Tân rốt cuộc sao lạ Lý Tân chỉ là một cái kính mắt tự, gì lời nói cũng không nói. Liều ra lang quân nhìn thấy như vậy tức khắc hỏa liền dậy liên biết khóc có ích lợi gì ngươi nhưng thật ra nói nha xảy ra chuyện gì lý tân vừa khóc vừa nói nguyên nhân mầm nha nhi mất tích liêu gia người chấn kinh rồi không thể tin được đồng loạt ra tiếng hỏi cái gì nha nhi không thấy hắn không phải vẫn luôn cùng ngươi ở một khối như thế nào sẽ mất tích lý tân nhược nhược giải thích ta ta không phải nghe nói trương Mễ nhi không thấy liền nghĩ hỗ trợ tìm xem sao ai biết ta trở về thời điểm mầm nha nhi đã không thấy tăm hơi Liêu Gia Lang Quân vội vàng truy vấn: "Ngươi toàn bộ địa phương đều đi tìm, hắn khả năng đi qua địa phương ngươi cũng đi tìm." "Ân, đi tìm đều không có." Lý Tân nước nở nói. Liêu Gia Lang Quân đoán trách nói: "Ngươi nha ngươi, khi nào đều lạn hảo tâm, cái này hảo đi." Liêu Lôi chạy nhanh đỉnh chỉ nói: "Hảo, ngươi bất tranh cái đi, đại gia phân công nhau đi tìm người, ta phải đi một chuyến nha môn." "Đúng rồi, ứng lương ngươi đi đem ngươi nhẹ hoa tỷ cũng kêu lên." Thêm một cái người nhiều một phần hy vọng, Linh Nhi ngươi liền ở nhà chờ tin tức đi, đại gia từng người hành động. Vì thế đại gia liền phân công nhau vội đi. Ứng lương đi vào nhẹ hoa ra một trận bánh gõ, nhẹ hoa ở trong phòng chính bổ rác, nghe được có người gõ cửa, đánh ngáp đi mở cửa, nhìn đến ứng lương chính sốt ruột ở môn vi đi tới đi lui. Nhẹ hoa hỏi ứng lương, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ứng lương nhìn đến nhẹ hoa tựa như thấy được người tâm phúc. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được lập tức liền chảy ra. Nhẹ hoa tỷ tỷ ca ca ta không thấy, ngươi nhận thức một ít đại nhân vật nhất định sẽ có biện pháp. Ứng lương cũng là nghe nói đồn đãi, đã sớm kinh đem nhẹ hoa trở thành thần tượng, hy vọng chính mình cũng có thể trở thành người như vậy. Nhẹ hoa nghe xong phảng phất đã sớm biết, chỉ là nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm được ca ca ngươi, ngươi đi về trước đi. Ứng lương đi thời điểm đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm nhẹ hoa xem Nhìn nhẹ hoa ra đầu đều thê dại Thấy ứng lương đi rồi Chính mình đến lý lý manh mối Khẳng định còn không có đi ra liếu ra thôn Hẳn là còn ở chỗ nào đó trốn tránh Nếu ta là bọn bắt cóc Ta sẽ tránh ở nơi nào Nơi nào lại an toàn đâu Đúng rồi, hẳn là kia Nguy hiểm nhất đồng thời cũng an toàn nhất Ứng nha nhi, chờ, ta tới Ứng nha nhi mơ mơ màng màng trùng Chỉ cảm thấy bên thai có gió thổi qua Chờ hắn thật sự tỉnh sau Phát hiện chính mình thân ở ở một cái đen như mực địa phương, cái gì cũng nhìn không thấy chẳng lẽ trời tối. Bọn bắt cóc lây rất che ứng nha nhi đầu miếng vải đen túi, mới vừa thấy ánh sáng khi đôi mắt còn có điểm không thích ứng. Thích ứng sau khi phát hiện chính mình ở một cái đơn sơ cỏ tranh trong phòng, chính mình bên người còn cột lấy hai người, chỉ là bị miếng vải đen túi bộ đầu, không biết là ai. Ứng nha nhi không có sợ hãi là to, chỉ là bình tĩnh ở phân tích. Ta ở trong thôn không có đắc tội ai, cho nên không có khả năng là trong thôn người, mà là thôn ngoại người nói, nghĩ như vậy tới chỉ có thể là hắn, bất quá hắn làm người chói ta tới nơi này tính toán làm gì? Bọn bắt cóc nhìn ứng nha nhi không sợ hãi châm chọc hô, này vẫn là cái không sợ chết, bất quá đợi lát nữa ngươi liền biết sợ hãi. Một cái khác bọn bắt cóc dụng tâm kín đáo chỉ vào bên cạnh hai người nói hai người kia là ai ngờ tất nghệ cũng cảm thấy tò mò. Làm ngươi nhìn xem đi Nói xong liền đem hai người kia miếng vải đèn túi lấy ra Không có hảo ý nói Nói vậy các ngươi đều nhận dệt Hảo hảo tâm sự Yên tâm ta người này tâm hảo Sẽ không nhanh như vậy cho các ngươi tách ra Ứng nha nhi nhìn đến ứng chi thời điểm Trong lòng kinh ngạc một chút Nguyên bản tưởng là ứng chi tìm người bắt có hắn bất quá hiện tại xem ra không phải Rốt cuộc là ai Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì Lơ đang thoáng nhìn Phát hiện ứng chi cùng Trương Mễ Nhi hai người hung tợn nhìn hắn, hận không thể đem hắn hủy đi cốt nhập bụng. Ứng Nha Nhi tỏ vẻ không sao cả, các ngươi muốn nhìn liền xem đi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trương Mễ Nhi trước hết thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng hét lên, chính là bởi vì ngươi, hứa nhẹ hoa mới không để ý tới ta, nhất định là ngươi câu dẫn nàng, ngươi người này tận nhưng thê đáng phu, xứng đáng không ai cưới, xứng đáng không ai muốn. Ứng Nha Nhi bừng tỉnh sau khẳng định nói, Cái kia lời đồn là ngươi tìm người phóng. Trương Mễ Nhi không chút nào giấu giếm thừa nhận, là ta, ngươi lại có thể như thế nào. Ứng Nha Nhi chỉ là nhàn nhạt nói, vô luận ngươi ở như thế nào làm, nàng vẫn như cũ sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, cùng ta so sánh với, ngươi liền thị cái kẻ đáng thương. Nghĩ, bị Ứng Nha Nhi kích thích nửa ngày chỉ nói ra một chữ. Ứng Chi ở bên bên trào phung nói, Ứng Nha Nhi không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm không gặp. Ngươi câu dẫn người, mang chửi người bản lĩnh dài quá không ý ta. Ứng Nha nhi vẫn như cũ bình tĩnh nói, cùng ngươi hướng thiếu ra so sánh với, ta chính là kém đến xa, cho nên không đề cập tới cũng thế. Ứng chi chỉ cảm thấy lửa giận công tâm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cũng chỉ có thể xuất hiện tại sưng sưng vì lưới khả năng mà lấy, ta không cùng ngươi giống nhau thấy thật. Đúng vậy, đối, không cùng ngươi giống nhau thấy thật. Trương Mễ nhi phù hợp đạo. Ứng xuyên nhi vừa thấy này hai hóa này phó đến hành, khoe miệng chịu chịu, dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần, mắt không thấy, tâm không thiền. Nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ đến chính mình như thế nào mới có thể chạy đi, lại không bị bọn bắt cóc phát hiện. Đồng thời nhẹ hoa tìm được mới từ nha môn báo án trở về liếu lôi, nói cho nàng chính mình phát hiện, liếu lôi nghe xong thực mau đem đoàn người tụ ở bên nhau. Đoàn người đều ở hỗ trợ tìm người, lúc này thôn trưởng tìm chúng ta làm gì? Không biết ta, có thể hay không là thôn trưởng phát hiện cái gì. Đoàn ngươi ở mồm 5 miệng 10 nghị luận. An tĩnh, an tĩnh, đại gia an tĩnh một chút, vừa rồi nhẹ hoa nói nàng phát hiện bọn bắt cóc tung tích. Trương gia phu lang bởi vì trương Mễ nhi sự, trong lòng có đoán khí vì thế đối nhẹ hoa hoài nghi nói, thiệt hay giả, chúng ta tìm lâu như vậy cũng chưa phát hiện, nàng như thế nào liền phát hiện, ta xem nàng A cùng bọn bắt cóc là một đám kém nương mau đem nàng bắt lấy một thẩm vấn liền biết ở ta nhi tử ở đâu. ngày thường cùng trương gia phu lang muốn tốt mấy cái ở bên nhau ồ nào đối kém nương mau chảo nàng đừng làm cho nàng chạy liều gia lang quân bởi vì ứng nha nhi sự thượng hòa thực nghe được bọn họ nói như vậy tức giận nói các ngươi những người này mới hẳn là bị bắt đi nhân gia nhẹ hoa hảo ý hỗ trợ tìm người các ngươi còn ở loạn khuya môi múa mép nếu là bởi vì các ngươi người chạy các ngươi mới là đồng lõa mới nên bị bắt lại. Đúng vậy, đúng vậy, nhẹ hoa là người nào đoàn người đều rất rõ ràng. Đô gia phu lang cũng tức giận bất bình nói. Nhẹ hoa ngươi nói chúng ta đoàn người nghe ngươi. trương gia phu lang mới còn muốn nói cái gì, bị liêu gia phu lang chừng mới không tình nguyện nhắm lại miệng. Nhẹ hoa lớn tiếng nói, nếu đại gia tin tưởng ta, liền đều nghe ta, chúng ta đây hiện tại phân tán lên núi, thành hình tròn đi lên, đến mang theo cây bước, lấy bị thỉnh thoảng chi cần. Tuổi lớn liền lưu lại giữ nhà, thanh tráng niên cùng ta cùng nhau đi lên. Từ kém nương cùng ta đi lên mặt, các ngươi ở phía sau đuổi kịp. Nhẹ hoa nói xong liếu lôi tiếp theo nói, vì phòng ngừa bọn bắt cóc chạy thoát, đoàn người đều dựa theo nhẹ hoa nói từng cái thành hình tròn hướng trên núi thu tìm, tìm được sau không cần hành động thiếu suy nghĩ, tìm người thông chi nhẹ hoa cùng kém nương tới, để tránh tạo thành không cần thiết thương tổn. Thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều đã biết, Nếu đã biết, kia đại gia xuất phát đi. Trương gia phu lang thấy đoàn người muốn lên núi, chính hắn cũng muốn đi vội hô thôn trưởng ta cũng phải đi. Liếu lôi vừa nghe to mày nhưng thật ra liếu gia phu lang trước ra tiếng ngăn cả nói, như thế nào nào đều có ngươi u, ngươi lên núi không phải cho bọn hắn thêm phiền sao, ngươi vẫn là hảo hảo nốc. Nhìn bọn họ rời đi, trương gia phu lang tức giận đến thẳng dòng chân, lớn tiếng hét lên có gì đặc biệt hơn người, ngươi không cho đi liền không đi. Nếu là tìm không ra, các ngươi chờ, ta nhất định đi cáo các ngươi. Đoàn ngươi chỉ làm bộ không nghe được, ai cũng không nghĩ lý cái này vô cớ gây rối bắt phu, chỉ có thành thật chất phát nghẹn mặt đỏ trương đại lôi kéo nhà mình phu lang, làm hắn ít nói hai câu. Trương gia phu lang ném rất trương đại tay, chỉ vào trương đại chửi ấm lên, ngươi liền biết kéo ta, bọn họ khi dễ ta thời điểm, ngươi đang làm gì, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, như vậy nhắc gan. Ta như thế nào gả cho ngươi cái này phế vật ư? thật là mắt bị mù lâu. Liên thành thật trương đại cũng nhịn không được, nếu ta vô dụng, ta là phế vật, vậy ngươi có thể đi khắc tìm, ta nơi này dùng không ở ngươi, ta còn muốn đi tìm nhi tử, ngươi liền chậm rãi tại đây nháo đi, tưởng sao nháo, sao nháo, không ai cả ngươi. Trương gia phu lang ngây dại, hắn không nghĩ tới trước kia không dám lớn tiếng nói chuyện trương đại, cư nhiên phản bác hắn, còn tưởng hư hắn. Đặc mông ngồi ở hoa hoa khóc lớn. Mặt khác ra phu lang đều cách hắn rất xa, không ai tới an ủi hắn, chỉ cảm thấy đây là hắn tự tìm. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, đoàn người bắt đầu bậc lửa cây đuốc, tiếp tục tìm tòi. Ở giữa sườn núi bọn bắt cóc thấy, dưới chân núi ngôi sao ánh lửa từ bốn phương tám hướng hướng trên núi tới, nàng có điểm luôn cuống, chạy nhanh vào nhà đi đánh thức một cái khác bọn bắt cóc. Một cái khác không kiên nhẫn thực, ta mới ngủ một hồi. Ngươi đánh thức ta làm gì, không phải nói tốt, ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng, như thế nào hối hận. Không phải, là còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi đủ chưa, ngươi nói cái gì cũng đừng nói nữa, đi ra ngoài thủ, ta ngủ tiếp sẽ. Bị đuổi ra tới bọn bắt cóc cười lạnh, ta hảo ý kêu ngươi trốn chạy, nhưng ngươi không muốn, liền trách không được ta, ta đi trước, ngươi láo chậm rãi ngủ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Vừa mới chuẩn bị đi xuống, nhìn đến thật nhiều ánh lửa hướng nơi này tới, không thể đi xuống, chỉ có thể hướng lên trên chạy. Hắn chân trước mới vừa đi, nhẹ hoa bọn họ sau lưng liền đến. "Hứa tiểu thư, ngươi xác định là nơi này? Tốt nhất ẩn thân chỗ chính là nơi này. Kia còn chờ cái gì, chúng ta đi vào bắt người." Âm một tiếng, môn bị đá văng, trong phòng ngủ bọn bắt cóc mang hai, nắm cùng thảo, "Ngươi nha có phải hay không chán sống đi, tin hay không lão tử giết ngươi?" Còn không có mắng xong kém nương một liền hướng mà thượng, Thành thạo liền đem bọn bắt cóc chế phục. Bọn bắt cóc mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trận tròn mắt, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chỉ là ngủ một chút đã bị bắt, mà nàng đồng bạn lại ném xuống nàng chạy. Ra chuyện gì? Trương Mễ Nhi nghe thấy động tĩnh lớn tiếng hỏi. Các ngươi không có việc gì, kém nương đi hương tiến đến, đem bọn họ dây thừng quải bỏ, cái lồng lấy ra. ứng Nha Nhi bọn họ nhìn bên ngoài trời đã tối rồi. Ta rốt cuộc được cứu trợ, cho các ngươi tròi ta, xem ta không đánh chết ngươi. Trương mễ nhi ổn nào tiến lên đá vài cái hết giận. Nhìn đến nhẹ hoa cũng ở mãn nhãn hàm xuân nhìn nàng, nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi cũng tới tìm ta sao. Nhẹ hoa xem cũng chưa liết hắn một cái, phản phất hắn không tồn tại, mà là lập tức đi đến ứng nha nhi bên người, quan tâm hỏi, ngươi không bị thương nào đi. Ứng nha nhi cười nói ta không có việc gì. Nghe được ứng nha nhi nói không có việc gì. Huyền tâm mới hạ xuống. Một bên nhìn đến hai người bọn họ hô động trương Mễ nhi trong mắt đều có thể phun ra phát hỏa, trong tay xoa ngược khăn tay. Dựa vào cái gì hắn là có thể được đến, không cam lòng, hảo không cam lòng, ta nhất định có thể từ bên cạnh ngươi đem nàng cướp đi. Ứng chi nhìn nhẹ hoa, trong lòng nghĩ nàng chỉ có thể là ta sau, dây biến nhẹ nhàng công tử, hướng ứng nha nhi đầu đi khiêu khích ánh mắt, tại hạ đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Không biết tiểu thư tên họ là gì, ngày nào đó hảo báo đáp thân cứu mạng. Nhẹ hoa cũng điểu đều không điểu hắn, mà là hỏi kém nương, bọn bắt cóc chỉ có này một cái sao? Không phải, là hai người, còn có một cái chạy. Chạy cái kia, khẳng định không xuống núi, vẫn là ở trên núi. Kém nương nói, hai người kia chúng ta đuổi bắt đã lâu, lần này cũng không thể lại làm nàng chạy. Đoàn người dần dần toàn bộ gom lại cỏ tranh phòng. Thấy bọn bắt cóc đều hận đến ngựa răng, không màng kém nương ngăn trở sông lên đi thẩn cho một trận, cảm thấy còn chưa hết giận lại hướng bọn bắt cóc trên người phun ra vi nước miếng. Trương Đại khẩn trương đi đến Trương Mễ Nhi trước mặt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện không có bị thương, lại không biết nói cái gì đó, nghẹn nửa ngày chỉ nói một câu, Nhi tử chúng ta về nhà. Trương Mễ Nhi phiền chán nhìn Trương Đại, nổi giận đùng đùng đi rồi. Trải qua ứng nha nhi thời điểm còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới không cam lòng rời đi. Trương đại cảm tạ đoàn người giúp hắn tìm được rồi nhi tử, liền vội vàng đuổi theo trương Mễ nhi, sợ hại hắn lại xảy ra chuyện gì. Nếu người tìm được rồi, đoàn người trở về đi, đa tạ đoàn người hỗ trợ. Không có việc gì thôn trưởng, đều là một cái thôn, nên hỗ trợ. Nếu không có việc gì, chúng ta đây về trước. Thôn trưởng, người dừng bước. Ứng chi thấy mọi người đều đi rồi, cũng không ai để ý đến hắn, trong lòng rất là ghen ghét ứng nha nhi, nhưng không biểu hiện ra ngoài, biết lại lưu lại cũng tự thảo mất mặt, vẫn là đi về trước suy nghĩ biện pháp. Thấy đoàn người đi không sai biệt lắm, kém nương đầu xoay người đối thôn trưởng nói, ta chờ còn phải trở về phụ mệnh, cho nên ta tính toán lưu lại bọn họ mấy cái tiếp tục truy tra cá lọt lưới, nhưng là cá lọt lưới giả hoạt còn thỉnh thôn trưởng tìm quen thuộc trong núi săn nương phối hợp bọn họ mấy cái truy cha chạy thoát kia một con cá, như thế nói, vậy làm phiền thôn trưởng. Nơi nào, nơi nào, đây là ta hẳn là làm. Kém nương đầu tiếp theo đối lưu lại kém nương giao đái, các ngươi mấy cái lưu lại tiếp tục truy, cần phải muốn bắt đến nàng, thôn trưởng sẽ từ bên hiệp trợ của các ngươi chúng ta đi. Nhẹ hoa bọn họ cũng từ sơn thượng hạ tới, trực tiếp đem ứng nha nhi đưa về nhà. Sáng sớm ở môn vi chờ ứng nha nhi lý tân đón người. Thấy ứng nha nhi một chút tiến lên ôm hắn không buông tay, thì múc mà khóc một hồi lâu. Ứng nha nhi nhìn thẳng rất nước mắt lý tân an ủi. Cha, đừng khóc, ta này không phải hảo hảo đã trở lại. Nóng hải kết không thương đến nào đi, mau làm cha nhìn một cái. Lý tân lo lắng nhìn ứng nha nhi. Ứng nha nhi không nghĩ làm hắn cha lo lắng, vội vàng dạo qua một vòng. Cha ngươi xem ta thật không bị thương, ta hảo nột. Nhìn ứng Nha Nhi không có việc gì, Lý Tân mới tùng vi khí, xoay người đối nhẹ hoa tạ nói, cảm ơn ngươi ai nhẹ hoa, nếu không phải ngươi ta chỉ sợ cũng rốt cuộc thấy không Nha Nhi. Không cần cảm tạ lạc, thúc này thì ta nên làm, ứng Nha Nhi ta cũng đưa đến, ta còn có việc liền không quay dậy. Ứng Nha Nhi ngốc ngốc nhìn đi xa nhẹ hoa, Lý Tân hô vài tiếng cũng không thấy ứng Nha Nhi đáp lại, Lý Tân chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu. Ứng lương ở bên cạnh nhìn ứng xuyên nhi ngốc ngốc đứng có điểm lo lắng hỏi Lý Tân cha, ca đây là làm sao vậy? Ngươi đừng hạt lo lắng, ngươi ca hắn không có việc gì, mau trở về ngủ, ngày mai còn muốn đi học đường. Nga, hảo các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong ứng lương vào nhà ngủ đi. Lý Tân đi kéo còn đang ngẩn người ứng nha nhi, cảm giác có người lại kéo hắn mới lấy lại tinh thần, cha ngươi kéo ta làm gì? ngươi đứa nhỏ này phát gì lăng? Còn không nhanh lên đi đi vào, để ý cảm lạnh. Lý Tân vừa nói vừa lôi kéo ứng nha nhi về phòng. Nhiên nhẹ hoa lại đi liếu lội ra muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được cái gì. Thấy liếu lội mặt ủ mày trao ra tiếng hỏi, gì có phải hay không có gì phiền thoái lạc. Là nhẹ hoa tới, có việc sao? Ta không phải đến xem có gì có thể giúp đỡ mội. Ngươi chịu hỗ trợ vậy thật tốt quá. Liếu lội chỉ vào nhẹ hoa đối kém nương nói. Vương kém nương đây là buồn thôn sàn nương, nàng đối trên núi tương đối hiểu biết, có gì các ngươi liền tìm nàng. Nhẹ hoa bọn họ ở bên nhau thương lượng, liều lôi thấy bọn họ thương lượng, chính mình cũng không giúp được vội, liền cùng nhẹ hoa nói thanh về phòng đi. Vương kém nương hướng nhẹ hoa dò hỏi lên núi xuống núi lộ có mấy cái. Hai điều. Nhẹ hoa phân tích, một cái là chúng ta ngày hôm qua đi qua, hơi chút bình thản một chút, còn có một cái là đường nhỏ nhưng tương đối gặp gền. Rất ít có người đi qua, ta cảm thấy nàng đi đường nhỏ khả năng tinh khá lớn. Vương kém nương suy nghĩ một hồi, chúng ta đây liền bình chia làm hai đường, phân biệt tại đây hai cái địa phương thủ, ta còn cũng không tin, nàng không xuống núi, chỉ cần nàng dám xuống dưới, ta liền ở nơi đó chờ nàng, đến lúc đó tới cai ôm cây đợi thỏ. Bất quá hiện tại cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần hảo bắt cá. Mọi người đều ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dựa theo phía trước nói tốt, binh chia làm hai đường mai phục hảo, liền chờ cá thượng câu. Nhẹ hoa đi theo vương kém nương bọn họ cùng nhau ở đường nhỏ phụ cận mai phục lên, chờ đến Thái dương đều thăng đến lao cao, cũng không thấy có động tĩnh, có chờ không kiên nhẫn kém nương bắt đầu hoài nghi lên, có phải hay không còn có khác đừng ra, hứa tiểu thư đã quên nói, lại hoặc là hứa tiểu thư cùng bọn bắt cóc vốn chính là một đám, người phụ trách kiểm chế chúng ta làm cho ngươi đồng bạn đào tẩu. Nhẹ hoa chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng một cái, cảm thấy người này có điểm vô cơ gây rối cũng không phản ứng nàng. Chuyển biến tốt hoa không để ý tới nàng, kết quả là càng hăng hái, ta xem á cũng không cần thủ, trực tiếp bắt lấy nàng nhất thẩm, không phải cái gì đều rõ ràng, làm gì còn muốn như thế đại phí chu trường, chúng ta cũng có thể trước thời gian kết đán, nói không chừng còn có thể được đến thường bạc, chính yếu là đoàn người đều có thể nghỉ ngơi. Vương Khánh thấy Trần Bì quyết người như vậy đánh tâm nhãn coi thường liền ra tiếng sắc nàng. Trần Bì tử ngươi có thể hay không bất tránh cãi. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Nhân ra không để ý tới ngươi là người ta rộng lượng. Làm sao, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước thượng. Ta nói chính là sự thật à. Lão Vương á như vậy rõ ràng sự. Ngươi cũng chưa xem hiểu. Ta xem a ngươi nói không chừng cũng bị thu mua. Trần Bì kết tìm đường chết nói. Vương Khánh chỉ là xem mang theo xem ngốc mạo ánh mắt nhìn nàng một cái, cũng không tính toán có lý nàng, nghĩ chờ xử lý tốt việc này, quay đầu lại tái hảo hảo thu thập cái này rỗng rạc ra hỏa. Thế nào đều bị ta nói chúng rồi đi, không dám hề răng, Trần Bì Tử rất là kiêu ngạo cười rộ lên. Mắt khắc kém nương nghe được có động tĩnh sợ Hai Trần Bì quyết kinh động đến bên kia lâm kết người. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm, ta nghe được bên kia trong rừng có động tĩnh. Nếu như bị ngươi kinh động kia nói không chừng a ngươi mới là nàng đồng lõa. Nghe được lời này tiếng cười đột nhiên im bặt chân bi tử vội vàng che miệng lại, hoàn toàn không có vừa rồi bộ dáng. Những người khác thích thanh, cũng căng chặt khởi thần kinh, sợ bỏ qua bọn bắt góc, lâm kết một trận động tĩnh qua đi, một người từ lâm kết tay chân cùng sử dụng bò ra tới. Người nọ phi đầu tán phát, quần áo nơi nơi đều bị lộng phá, thực đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, dường như cái khất cái. Ngươi nọ một trận cuồng tiếu ha ha, ta, ta rốt cuộc đi ra làm, ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc ca. Cái kia ngốc mạo hẳn là bị bắt, ta phải sấn người không phát hiện trước, chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Nàng vừa định đi lại phát hiện kém nương thực đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng không tin, này, chuyện này không có khả năng, bọn họ như thế nào sẽ tìm được ta, này không phải thật sự, bởi vì cảm kém quá lớn, không tiếp thu được vượng đồ ăn. Nhìn đến hôn mê bọn bắt góc, đoàn người bất đắc dĩ chỉ có thể nâng nàng rời đi, đi phía trước, Vương Khánh còn làm Trần Bì tử cấp nhẹ hoa xin lỗi, Trần Bì kết chết sống không muốn, ở đoàn người uy hiếp hạ không tình nguyện xin lỗi, mà nhẹ hoa biểu kỳ điểm này việc nhỏ, nàng không có để ở trong lòng, thực sự đem Trần Bì tử tức giận đến không nhẹ, lại cũng không thể nơi hà. Ở kém nương đi rồi, nhẹ hoa tính toán về nhà bổ rác, bởi vì việc này nàng còn chưa ngủ cái hảo rác. Về đến nhà phát hiện lưu liệt thực đã đã trở lại, đem nàng tìm hiểu đến sự hướng nhẹ hoa nói, nhẹ hoa chỉ là cười cười, làm lưu liệt cũng đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong lòng lại thề không thể làm người thương tổn ứng nha nhi, ai đều không được. Ứng chi trầm khuôn mặt từ liều ra thôn trở lại ứng ra sau, mệnh lệnh quản gia đem kia hai cái cùng hắn cùng nhau trở về gã sai vật hung hăng giáo dục một đốn, vô luận kia hai cái gã sai vật như thế nào cầu tình đều vì thế vô bổ chỉ nghe thấy bảng kết rơi xuống thanh âm cùng gã Sai Vật kêu thảm thiết, mặt khác gã Sai Vật nghe được kêu thảm thiết, đều thực đã tập mãi thành thói quen chết lặng. Ứng Chi càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng không cam lòng, xoay người liền đem chính mình nốt ở trong phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận sét đánh đi lạp tiếng vang. Canh dự ở cửa gã Sai Vật nghe được tiếng vang biết là thiếu gia lại ở tức giận lung tung tạp đổ vật tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại, để tránh tao liên lụy. Nghe được động tĩnh dần dần nhỏ. Gã sai vật thở phào vi khí, chuẩn bị đi nói cho quản gia thiếu ra hết giận, vừa ly khai, bên trong lại chuyển ra mắng thanh âm. Thật là tức chết ta, hảo ngươi cài ứng nha nhi chết đắng phu, cư nhiên dám như vậy đổ ta nói, thật đem chính mình trở thành cây hành, ngươi mụ nội nó mà tốt nhất đừng dừng ở tay của ta, bằng không ta nhất định làm ngươi hối hận đi vào trên đời này. Ứng chi tiếp tục hùng hùng hổ hổ, nghe được có người gõ cửa phòng, không kiên nhẫn mở cửa nhìn đến ứng lực đứng ở muôn vi lập tức đổi thành gương mặt tươi cười trong lòng rất là nghi ngờ nàng cũng không tới nơi này hôm nay nàng như thế nào tới chẳng lẽ lại ra chuyện gì làm tỷ ngươi tự mình đến nơi đây tới làm gã sai vật tới kêu ta một tiếng không phải hảo ứng lực giả mù xa mưa quan tâm ứng chi tiểu đệ nha ta nghe nói ngươi không cao hứng cho nên đến xem nói cho tỷ ai con mẹ nó không có mắt chọc tới ngươi tỷ giúp ngươi hết giận không có ai chọc ta Là ta chính mình thấy cảnh thương tình thôi tỷ tỷ. Ứng chi không tính toán nói cho ứng lực, là bởi vì ứng nha nhi, miễn đến làm ứng lực cảm thấy chính mình không bằng ứng nha nhi. Đúng rồi, ngươi đi tìm hắn trở về, hắn đồng ý không? Ứng lực cuối cùng về tới nàng tới này mục đích. Tỷ, hắn, hắn không đồng ý, nói chảy ra nước mắt nhu nhược đáng thương, hắn còn nói hắn sinh tử đều cùng chúng ta không quan hệ, tỷ hắn hảo vô tình, ngươi nhất định phải vì chi nhi làm chủ. Nói xong liền anh anh khóc lên. Ứng lực vừa nghe không đồng ý, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, thầy ứng chi khóc tâm tình càng phiền. Hắn không đồng ý nói, vậy chỉ có thể bị khuất người gả qua đi, yên tâm nàng sẽ rất đau ngươi, nàng muốn dám khi dễ ngươi, tỉ cho ngươi làm chủ. Nghe được lời này ứng chi mặt soát một chút trắng bệnh, nghe cho ta làm chủ, chỉ sợ đến chờ ta đã chết, ngươi cũng lấy nàng không có biện pháp, như vậy tưởng tượng khóc đến lợi hại hơn. Thì ta không cần gả cho nàng, ta còn không muốn chết. Thấy ứng lực không bất luận cái gì phản ứng, ứng chi quỷ trên mặt đất cầu nàng. tỷ cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta chính là ngươi thân đệ đệ a, Ngươi không thể đem ta hướng hố lửa đẩy. Ứng lực rất là bực bội, ngươi trước lên, đừng khóc khóc đề đề, nghe phiền nhân, ngươi nếu muốn không gả cũng đúng. Nhưng ngươi đến lại đi tìm một người thế ngươi, bằng không ngươi cho dù chết cũng đến cho ta gả qua đi nếu ngươi không có việc gì kia liền hảo hảo nốc, an tâm đái gà. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. ở ứng lực đi rồi, ứng chi vắt hết óc nghĩ, lại tìm một cái, tìm ai, ai lại sẽ đáp ứng, đem chính mình hướng hố lửa đẩy, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. ân, có rồi, liền hắn làm, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. có người được chọn đến chạy nhanh đi tìm tỷ tì nói rõ ràng. ứng chi chạy nhanh đi tìm ứng lực, rất sợ chậm. Ứng Lực thấy ứng chi tới, đương trưởng liền đem mặt kéo xuống tới, cùng lừa mặt dường như không kiên nhẫn thực. Thấy ứng lực này phó biểu tình, chạy nhanh cho thấy tìm nàng ý đồ. Nghe ứng chi nói xong hoài nghi, người xác định lúc này đấy nhất định hành, nếu là lại không được, từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi chỗ nào cũng không cho đi, liền cho ta thành thất ốc, đừng cho ta lại chỉnh những cái đó có không, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không màng thân tình. Nghe được ứng lực nói như vậy, Trong lòng tạm thời tùng vi khí, lời thề son sắc nói, ta lần này nhất định có thể hành, ngày mai ta liền đi tìm hắn. tỷ nếu không có việc gì, ta đây trước đi xuống. Ứng lực không kiên nhẫn làm hắn chạy nhanh đi. Ứng chi tâm tình không tồi trở lại trong phòng khỏe miệng bất giác lộ ra tà ác tươi cười, làm hầu hạ hắn nghỉ ngơi gã sai vặt run run rẩy rẩy, rất sợ làm một cái làm không hảo liền sẽ thay vạ đến nơi. Nhìn gã sai vật run run rẩy rẩy bộ dáng. Khó được tâm tình không tội, không có trách tội, mà là cười phất tay làm gã sai vật đi xuống. Gã sai vật biết mỗi lần thiếu ra cười, tổng hội có người xui xẻo, càng nghĩ càng sợ sợ tới mức thế ngã lộn nhào ra phòng. Ứng chi nhìn gã sai vật động tác, cảm thấy buồn cười, thế nhưng cười ra tiếng tới, làm canh giữ ở môn vi gã sai vật tức khắc cảm giác ra đầu tê dại áp lực sân đại, hy vọng có người hiện tại liền tới thay đổi hắn. Ứng chi không biết gã sai vật ý tưởng. Mà là nghĩ như thế nào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện tới, còn không kinh động bất luận kẻ nào, đang lo, đống nhiên nhớ tới, hắc, quá hai ngày không phải ta sinh nhật sao. Chỉ cần hắn tới liền đi không được, nghĩ như vậy liền tâm tình thoải mái ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ứng chi cũng như thời tiết này giống nhau tâm tình rất tốt, lánh người mênh mông quần cuộn hướng liêu ra thôn đi. Tới rồi liêu ra thôn ứng chi lánh người trực tiếp đi trường mẹ nhi ra. Trương gia Phu Lang gặp người trực tiếp hướng nhà hắn nơi này tới, chưa từng gặp qua này trận trượng dọa ngây người, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thấy là ứng chi liền cười ha hả đi ngay đón. Trương Mễ Nhi đang ở trong phòng sinh khí nghe được động tĩnh, tưởng hắn cha lại ở hồ lộng cái gì, này cha cũng thật là, chính mình chính nén giận nột, hắn còn có tâm tình hồ lộng, kết quả là sụ mặt ra tới xem, chỉ thấy viện quyết đứng mấy cái người sống, hắn trước nay chưa thấy qua. Trương Gia Phu Lang thấy Trương Mễ Nhi đứng ở trong viện, không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ a, mau tiến vào có người tìm người. Tìm ta. Trương Mễ Nhi mang theo lòng nghi ngờ không minh cho nên nhìn nhà mình cha. Nghe thấy Trương Mễ Nhi thanh âm, ứng chi cũng đi ra, làm bộ rất quen thuộc bộ dáng, thân mật lôi kéo Trương Mễ Nhi, tay đem hắn đưa tới trong phòng ngồi, sau đó làm người đem lễ vật lấy tới, tự mình cấp Trương Mễ Nhi. Trương Gia Phu Lang nhìn hai người hỗ động trong lòng thập phần cao hứng, lại nghĩ nhân gia đại thật xa tới, khẳng định còn không có ăn cơm, ta phải thu xếp đi. Mễ Nhi, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Không ngại, mở ra lễ vật trương Mễ Nhi nhìn trong tay một đôi kim bộ diêu nhi, cao hứng thực, đây là nhà giàu thiếu gia mới đeo đồ vật, không nghĩ tới chính mình cũng có. Nếu là hứa nhẹ hoa thấy ta mang nhất định sẽ mê thượng ta. Ứng Chi nhìn trương Mễ Nhi biểu tình, trong lòng khinh thường thực, vẻ mặt thì đau. Nếu không có cầu với ngươi, ta sẽ đem chính mình thích nhất tặng cho ngươi, nằm mơ đều không thể." Trương Mễ Nhi nhìn Kim Bộ Diêu Nhi một hồi lâu, mới lưu luyến đem ánh mắt dịch hai, tươi cười đẩy mặt nhìn ứng lực. "Ngươi đưa ta như vậy quý trọng đồ vật, ta chịu chi hổ thẹn a. Đây là ta đối với ngươi tạ lễ, ngươi liền an tâm nhận lấy đi. Ta lần này tới chính yếu mục đích là tưởng tình ngươi tham gia ta sinh nhật, ngươi nên sẽ không cự tuyệt ta đi." "Đương nhiên sẽ không." Ngươi có thể tự mình tới chính là đem ta đương bằng hữu, bằng hưu sinh nhật ta nhất định sẽ đi. Bất quá, ngươi sinh nhật là ngày nào đó. Ta hảo làm chuẩn bị. Chuẩn bị liền không cần phải mớn, chỉ cần ngươi người tới ta liền rất cao hứng, tới rồi ngày đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Nếu truyền đạt tới rồi, ta cũng nên đi trở về, đến lúc đó thấy. Hảo, ta đây liền không lưu ngươi nột, đến lúc đó thấy. Tiến đi ứng chi. Trương gia phu lang từ phòng bếp ra tới gặp người rời khỏi, có điểm đoán trách Trương Mễ Nhi, lại vẫn là lời nói thâm tiếng nói, ngươi sao có thể làm hắn rời khỏi đâu? Nhân gia đại thật xa tới một hồi không dễ dàng, lại như thế nào cũng muốn làm người ăn bữa cơm. Tiểu Tâm nhân gia không cao hứng không cùng ngươi lui tới, phải không nếm mất. Trương Mễ Nhi đối với nhà mình cha bất mãn rồng lớn nói, ngươi phiền chết lạc, ngươi biết cái gì tại đây lại nha lại nhải, ta đều đói bụng còn không mau đi nấu cơm. Câm làm tốt tới kêu ta, ta lại đi ngủ một lát. Trương gia phu lang nghe được chính mình nhi tử nói khóc náo lên, ta tốt xấu là quan tâm ngươi, người đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy cùng cha nói chuyện, kêu ta hảo thương tâm u. Thấy hắn cha khóc náo lên, trương Mễ nhi chỉ là phiền chán xem một cái, mặc kệ hắn như thế nào nháo, trực tiếp về phòng mê đầu ngủ nhiều. Hai ngày sau, thiên tài vừa mới hơi lượng, ứng chi liền gấp không chờ nổi phái người đi tiếp trương mệ nhi đi tiếp phía trước còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, hắn là bổn thiếu gia bằng hữu, các ngươi cần phải cẩn thận điểm, vạn không thể ra một chút sai, nếu không các ngươi trực tiếp đi lãnh phạt, không cần hồi ta. Ứng gia phái tới tiếp Trương Mễ Nhi người tới, nhớ tới ứng chi nói, đều thập phần chân chó, đối Trương Mễ Nhi rất là ân cần lấy lòng thực, liên quan đối Trương gia phu lang cũng lấy lòng, cái gì đều không cho hắn làm. Trương gia phu lang vừa mới bắt đầu không thói quen, Chờ thói quen sau tức khắc cảm thấy chính mình cũng giống kia nhà giàu làng quân giống nhau, không khỏi bãi khởi phổ tới, thấy hắn vô trường, những người đó như cũ hảo thảo, phản ngươi sợ hắn sẽ sinh khí, thấy là như thế này. Không tự chủ được đắc ý lên. Thẳng đến bọn họ rời đi, các thôn dân mới vây ở một chỗ nghị luận, tấm tắc, ngươi nhìn này vô trường, trường hợp này đó là đại người giàu có gia mới có. Đúng vậy, đúng vậy. Đại gia phụ hòa nói, Một cái thôn dân đưa ra trong lòng nghi hoặc, các ngươi vừa rồi nhìn đến cửa xe ngửa cũng thị phi phú tức quý, nhà hắn gì thời điểm nhận thức này hào người. Là ngung, chúng ta cũng chưa nghe hắn nói quá. Nếu là dựa theo dĩ vấn nột, hạt mẹ đại điểm sự hắn đều sẽ làm cho mọi người đều biết, lúc này như thế nào như vậy khác thường. Các ngươi vừa mới thấy không trương thị như vậy, trên mặt đều cười ra hoa tới, tặng người giống đưa tổ tông dường như. Ai? Các người nói nên không phải thông đồng ai đi. Lời này vừa nói ra giống bom tựa hồ là tạc tỉnh ở đây người. Ta xem là cái dạng này. Ta xem cũng là. Ấn, ân nhất định là cái dạng này. Đây là thượng bất chính hạ tắc loạn lâu. Trương gia phu lang cao hứng hử tiểu khúc đi cấp trương đại đưa cơm, nghe được nghị luận tức khắc nổi trận lôi đình lớn tiếng hét lên. Các ngươi này đó loạn khua môi múa mép lưới giải phu, nói bậy lời nói tiểu tâm lặng đầu lưới, hừ hừ. Nhất định là các ngươi đấu kỵ, các ngươi chính là không thể gặp chúng ta người một nhà hảo, các ngươi muốn tìm, còn tìm không nột. Đại gia nghe hắn nói đều trong lòng biết rõ ràng, cũng không muốn để ý đến hắn, đều lần lượt rời đi làm việc đi, lưu lại trương gia phu lang một người chờ hắn hạt ồn nào. thấy đoàn người đều đi rồi, trương gia phu lang cảm thấy tự thảo mất mặt, mới dẫn theo cơm rời đi. Trương Mễ Nhi tới rồi ứng phủ, nhìn đến màu đỏ bảng hiệu viết ứng phủ khi... Sửng sốt một chút lại tiếp tục đánh giá Màu đỏ thám đại môn Hai bên là hai tòa sư tử bằng đá chính Mở ra buồn máu mồm to giống muốn ăn thịt người hoảng sợ, kéo kẹt Môn một chút mở ra Ứng chi tự mình tới đón Hai người làm bộ làm tịch hàn huyên vài câu Liền đón đi vào Tiến vào sau, Trương Mễ Nhi giống lưu bà ngoại dạo đại quan viên Dường như, một hồi nhìn xem cái này Một hồi sờ sờ cái kia Ứng chi khịt mũi coi thường nhìn Trương Mễ Nhi Chào phúng Sĩ bánh bao một cái. Liền lo chính mình uống trà. Trương Mễ Nhi nơi nơi xem xong mới ngồi xuống uống trà, nếm một vi, cao mày nuốt xuống đi, trong lòng nghi hoặc đây là cái gì Thủy Hảo khó uống. Chú ý tới Trương Mễ Nhi uống trà khi biểu tình cố ý hỏi, thế nào này trà Hảo uống đi. Ơn, Hảo uống, ta còn là lần đầu tiên uống đến như thế Hảo uống trà. Thích liền uống nhiều điểm. Ơn, Hảo nâng chung trà lên lại manh uống lên hai vi. Khổ đến Trương Mễ Nhi khó chịu, lại không dám biểu hiện ra ngoài, này đại khái chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Vì giảm bớt cay đắng, Trương Mễ Nhi cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn lên. ân ăn ngon, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Thích liền lại ăn chút, không cần khách khí. Như thế nào nửa ngày cũng chưa thấy khách nhân, Trương Mễ Nhi nhìn nửa ngày cũng không thấy có người, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Nga, ta chỉ mời ngươi. Nếu không chúng ta đi trong viện nhìn xem, ứng chi sợ hãi lộ ra dấu vết vội nói sang chuyện khác. Hảo ha, Hai người đi trong viện ngắm hoa, ở chung đến thập phần hòa hợp, phục đai gã sai vật nhìn bọn họ tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hai người ngồi ở trong viện nhìn đủ mọi màu sắc hoa, lại không biết nói cái gì, không khí có chút xấu hổ thẳng đến gã sai vật có việc tìm ứng chi mới đánh vỡ. gã sai vật nằm ở ứng chi bên thai nói gì đó nói xong ứng chi vẫy vây tay làm hắn đi xuống nhìn đến trương mỹ nhi hầu nghi nhìn hắn khó được giải thích nói là trưởng tỷ tìm ta có việc thương lượng ngươi trước tiên ở này ngắm hoa an điểm tâm ta đi rất nhanh sẽ trở lại nói xong tiếp theo đối gã sai vật nói ngươi hảo sinh hầu hạ không được có nửa điểm sai nếu không chính ngươi biết hậu quả trương Mễ nhi nhìn ứng chi rời đi bóng dáng cảm giác hắn có điểm quái quái nhưng cũng không thể nói là nơi nào quái tính không nghĩ Dù sao nhân già cũng sẽ không hại ta. Lộc công ai? Bụng hào đói, khi nào ăn cơm nha? Chỉ có thể cầm trên bàn điểm tâm đỡ đói. hoa đây là cái gì điểm tâm, ăn quá ngon. Trương Mễ Nhi biên hướng trong miệng tắc còn mơ hồ không rõ hỏi. Nhìn Trương Mễ Nhi ăn ngấu nghiên ăn, gã sai vặt khinh bỉ, tức giận trả lời, thủy tinh bánh. Nhìn mau ăn xong điểm tâm, ta lại đi cho người lấy chút, nói xong không đợi Trương Mễ Nhi nói chuyện liền rời đi. Đi thôi, đi thôi. Ta phải ăn nhiều một chút, sau khi trở về mới hảo cùng bọn họ nói, đến lúc đó làm cho bọn họ hâm mộ đi. Nửa ngày không nghe thấy thanh âm có điểm không kiên nhẫn, uy ngươi như thế nào không nói lời nào là người câm sao. Quay đầu phát hiện gã sai vật thực đã rời đi, có điểm hòa đại, dám không để ý tới ta, đợi lát nữa ta nhất định nói cho ngươi chủ tử, làm hắn trừng phạt ngươi, thật là tức chết ta. Ứng chi trở về thấy Trương Mễ Nhi ở phát giận, ai chọc ngươi lạp, ta giúp ngươi hết giận. Trương Mễ Nhi bị khuất nói, ngươi tới rồi, hừ, còn không phải ngươi cái kia gã sai vật cư nhiên dám không nói một tiếng liền rời đi, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao, nhưng hắn căn bản cũng chưa đem ta đương hồi sự, ta xem a ta còn là trở về đi miệng đến tại đây bị khinh bỉ. Vừa nghe Trương Mễ Nhi nói phải đi về nóng nảy, trở về. Không được, ngươi không thể trở về. Trương Mễ Nhi cảm thấy kỳ quái chất vấn, thật là kỳ quái ta chính mình còn không thể trở về. Chưa nói ngươi không thể hồi, chỉ là hiện tại không thể hồi, nói như thế nào cũng là ta thỉnh ngươi tới, ta còn tưởng thừa dịp ngươi tới, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem đi dạo, muốn cho ngươi nhiều bồi ta hai ngày. Ứng chi sợ hãi Trương Mễ Nhi khả nghi vội giải thích. Hảo A, xem ở nễ trên mặt, ta liền không so đo. Ngươi không so đo là chuyện của ngươi. Nhưng là ta a còn phải cho ngươi một cái giao đái. Ta muốn nhìn ngươi là như thế nào cho ta giao đái, lại giả dạng làm thập phần cảm động. Ta đây trước cảm ơn ngươi, ngươi là thật đem ta đương bằng hữu. Gã sai vặt đem mới gian nổi thủy tinh bánh đoan tới rồi đỉnh hóng gió đặt ở trên bàn đá, thầy ứng chi trầm khuôn mặt cũng ở, trong lòng ám đạo không hảo liền lấy lòng trương mệ nhi hy vọng hắn có thể giúp chính mình. Công tử đây là tân gian nổi, có điểm năng ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút. Trương Mễ Nhi vui sướng khi người gặp họa, bản công tử mới không dám ăn, để lại cho chính ngươi tử tự ăn. Ứng chi hét lớn một tiếng, ngu xuẩn còn không quỳ hạ. Gã sai vật sợ tới mức thẳng run run, run rẩy quỳ xuống. Ứng chi mang to, ngươi cái ngu xuẩn, ta vừa rồi là như thế nào giao đãi ngươi, ngươi lại là như thế nào làm, có phải hay không không đem ta để vào mắt, nếu là như thế này, ngươi tới, kéo xuống đánh chết. Gã sai vật vừa nghe xong dù sao dù sao đều cái chết sao không đua một chút, nói không chừng vẫn là có hy vọng, Tranh Thoát cắn răng bỏ hướng Trương Mễ Nhi hy vọng hắn có thể giúp giúp chính mình, chỉ cần bất tử cái gì đều được, hắn lôi kéo Trương Mễ Nhi làn váy chết sống đều không buông tay. "Cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta còn không muốn chết, chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều cáo tố ngươi, bao gồm ngươi muốn biết." Trương Mễ Nhi đờ đẫn nhìn hắn kéo xuống. Gã sai vật hận xem hắn, Ngươi cũng không chịu cứu ta, ngươi cũng hy vọng ta chết, ngươi cũng không nghĩ hắn vì cái gì sẽ đối với ngươi hảo. Ứng chi ở một bên thấy muốn lòi lập tức hét lớn, các ngươi này đàn phế vật thất thần làm gì, còn không chạy nhanh kéo xuống đánh chết. Các ngươi đều không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. A các ngươi a không chết tử tế được a. Nghe tiếng kêu thảm thiết thực đã bị dọa ngây người, ngồi vẫn không nhúc nhích tựa điều khác. Trương Mễ Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là tưởng chừng phạt hắn một chút, làm cho hắn phát triển trí nhớ, không cần coi khinh chính mình, lại không nghĩ tới muốn hắn mệnh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ứng chi nhìn dọa ngốc Trương Mẹ Nhi, trong lòng cười nhạo, liền điểm này sự đều sợ, xem ra là thành không được đại sự người, liền tính đem hắn ra sao, hắn cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to, một khi đã như vậy còn có cái gì hảo lo lắng, không cho là đúng nhìn Trương Mẹ Nhi. Như thế nào liền điểm này việc nhỏ ngươi liền cho váng, ta còn tưởng thừa dịp ta sinh nói đem ta biểu tỷ giới thiệu cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy lần này cơ hội là có thể làm chủ quân, kết quả lấy kiện việc nhỏ thí ngươi thử một lần, nệ đều chịu không nổi, về sau giống như vậy việc nhiều đi. Ứng chi than tiếc, xem ra ngươi là làm không được gia đình giàu có lang quân, chỉ có thể làm nông gia lang quân, đáng tiếc gưu đáng tiếc. Trương Mễ Nhi hoán lại đây nghe được ứng chi nói hắn làm không được gia đình giàu có lang quân tức khắc tặng mau. Cái gì? Ngươi nói ta làm không được, ta làm được, trừ bỏ ta không ai làm, ta chỉ là phản ứng có điểm bất quá tới mà mình, này lại không có gì. Nếu là người khác đã sớm mù chết, thật là có ngươi như vậy cở trách người sao? Ứng chi nhìn Trương Mễ Nhi cười lạnh cá rốt cuộc ngôn cắn câu. Ai nha? Là ta nói sai lời nói, ta không phải vì ngươi hảo mới như vậy nói. Nhìn đến ngươi kích động như vậy, ta đây yên tâm. Trương Mễ Nhi có chút cấp khó giàn nổi, mau nói, mau nói cho ta nghe một chút đi ngươi biểu tỉ là một cái như thế nào người? Nàng bao lớn rồi, vì cái gì không cưới phu lang, nàng có hay không sơn phu. Ứng ngút út mở mở nói thẳng cười, ngươi Nga, ngươi như vậy cấp gả chồng. Hảo không e lệ u, nhưng ta chính là không nói. Trương Mễ Nhi thấy hắn không nói cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi liêm sỉ. Rồi tay lôi kéo ứng chi làm nũng, ứng chi thiếu chút nữa chịu không nổi tưởng phun, nhưng là vì chính mình vẫn là cắn răng nhìn xuống. Ngươi không phải nói hai chúng ta là bằng hữu sao, nếu thật đem ta đương bằng hữu liền nói cho ta, nhanh lên lạc, nhanh lên nói. Ứng chi thật sự là chịu không nổi, trước mắt nói lên lời nói dối bản nháp đều không đánh một chút. Ta nói, ta nói, nàng tiêu điện viên, hai mươi có năm, nàng là buôn bán. Bởi vì vội liền vẫn luôn không có cưới phu lang, đương nhiên rồi cũng không sườn phu, nàng chính là thực chuyên nhất. Nghe xong Trương Mễ Nhi hứng thú thiếu thiếu, Nga, so với ta đại quá nhiều, ta nhưng không nghĩ gả một cái lão bà, còn không có chúng ta thôn hảo. Người lời này nhưng không đối, tuổi lớn một chút sẽ đau người, các ngươi thôn đều là chút nông phu, có gì tốt. Thấy Trương Mễ Nhi biểu tình có chút buông lòng tiếp tục lợi dụ, ta biểu tỷ chính là kẻ có tiền có thể nào là nông phu có thể so, húng hồ nông phu khó hiểu phong tình, nhưng ta biểu tỉ là cái phi thường lãng mạng người. Đương nhiên rồi, ta biết ngươi có yêu thích người, nhưng người nọ tình nguyện đi quan tâm cái kia xấu nam, đều bất chính mắt thấy ngươi, giống loại này khó hiểu phong tình, ngươi thích nàng có ích lợi gì, còn không bằng ta kêu biểu tỉ. Ai ta nói lại nhiều cũng vô dụng, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy nàng liền sẽ biết, một cái là bầu trời, một cái là ngầm lạc. Thế Lý ăn cơm còn có sẽ thời gian, ăn trước điểm điểm tâm. Hừ hừ, còn tưởng cùng ta đấu, lại trở về tu luyện cái 20 năm đi. Nếm thử cái này bánh tàng lọng, hương vị là tương đương không tồi. Ứng chi cấp Trương Mễ Nhi gấp khối phóng tới trong chén. Cảm ơn. Hai ta ai với ai, ngươi không cần khách khí như vậy, vẫn là tùy ý điểm hảo. Nhìn Trương Mễ Nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ an ủi, chuyện vừa rồi kỳ thật ngươi không cần để ở trong lòng là kia gã sai vật phản bội chủ mới có thể rơi vào như thế kết cục. Ứng chi giả dạng làm bi thương bộ dáng, ta cũng khổ sở, hắn rốt cuộc cùng ta đã lâu, ta nhớ tình cũ mới có thể làm hắn lưu cái toàn thầy, nói cách khác chết không toàn thầy, đây là đại gia đình cách sinh tồn, xem ở ngươi là ta bằng hưu phân thượng ta mới nói cho ngươi, cũng không thể cùng người khác nói, nghe được không? trương Mễ Nhi nghe thế sao nói thân thể rõ ràng run lên một chút, Sợ hai cực kỳ vội nhất tay bảo đảm, ngươi yên tâm đi, ta đối ai đều sẽ không nói, đánh chết đều sẽ không nói. Ứng Chi nhìn trương Mễ Nhi này phúc biểu tình, đánh đáy lòng xem thường. Uyển Chi cười lạnh nhìn hắn, chỉ là hù dọa hắn một chút liền sợ hai không được, như thế liền tính đem hắn thế nào, hắn cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Xem ra ta phía trước lo lắng đều là dư thừa, nhưng là vì chính mình cũng đến đem mặt ngoài công phu làm tốt, kéo trương Mễ Nhi tay nói kiềm. Thực xin lỗi sao, là ta không đúng, ta không nên làm sợ ngươi, ngươi đừng giận ta sao. Trương Mễ lôi kéo một cái tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, ta, ta không trách ngươi. Ngươi tha thứ ta, bất quá xem ngươi sắc mặt như thế khó coi, đi bái đi đến ta trong phòng, ta cho ngươi hảo hảo trang điểm vừa lợ, bảo đảm ngươi mị mỹ. Ứng chi xem nhẹ rớt cái kia cười, phản ngươi hậu mặt ngạnh lôi kéo trương Mễ nhi đi hắn trong phòng ứng chi cầm điều màu lam theo váy đối Trương Mễ Nhi xoa so hóa, ngươi xem này theo váy rất thích hợp ngươi, ngươi đi thử thử. Trương Mễ Nhi cực không tình nguyện đi đổi đi. Chờ Trương Mễ Nhi mặc vào da kẹp, ứng chi cẩn thận nhìn ân, không tồi, ngươi mặc vào là thật sự đẹp, chỉ là này tóc không thành, ta phải giúp ngươi một lần nữa lộn lộn. Cũng mặc kệ Trương Mễ Nhi có đáp ứng hay không, trực tiếp lấy cùng màu lam ngọc trâm tử đem hắn nguyên bản khoác đầu tóc thúc lên, lại cho hắn hóa trang. Làm người xem ánh mắt đầu tiên cảm giác rất là kinh diễm, ơn, vẫn là như vậy Mỹ, tay nghề của ta thật không sai. Ứng chi còn ở tự mình khen, nghe được có người gõ cửa mới phản ứng lại đây, chuyện gì? Thiếu ra, tiểu thư để cho ta tới thỉnh các ngươi đi dùng cơm. Hảo, ta đã biết, Ngươi đi xuống đi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Như thế nào còn không đến, Ngươi không gạt ta đi. Điên viên có chút không ngại phiên hỏi không có, ta sao có thể lừa ngươi a? nói thật ta kêu biểu đệ lớn lên là tương đương tiêu chí, các phương diện đều không tồi. ứng lực đánh cam đoan. thực sự có như vậy hảo, thật sự có như vậy hảo, ngươi nếu không tin gặp mặt lại nói. hảo, đây chính là ngươi nói, và không đừng trách ta không khách khí. tới, chúng ta làm một ly. uống xong hai người đột nhiên cười ha ha lên, làm cho mới vừa ở vào nhà ứng lực cùng trương mễ nhi sở không được đầu óc. Tỷ, các ngươi liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng. Ứng chi tiến vào nghe thấy tiếng cười khó hiểu hỏi. Nào có liêu cái gì, không phải nói các ngươi gì thời điểm tới, kết quả mới vừa nói xong các ngươi liền tới rồi, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến nha. Ứng lực hòa Điền viên thấy Trương Mễ Nhi đều đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Ứng chi thấy thế nhỏ rộng ở hắn tỷ bên thai nói gì đó, mới khôi phục nguyên dạng. Tới, ngồi. Đường khách khí đều là người một nhà, mới vừa vào tòa ứng lực phát hiện điển viên xem Trương Mễ Nhi đôi mắt đều xem thẳng, hai tỷ đệ liếc nhau, này hai người có miêu nị. Trương Mễ Nhi bị cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm cả người không thoải mái, này bữa cơm là ăn một chút đều không thoải mái, trong lòng rất là sinh khí, lại không dám biểu lộ ra tới. Ứng Chi lại là thập phần cao hứng, chính mình rốt cuộc muốn thoát ly khổ hải, vì thế ở ăn cơm trong quá trình, không ngừng cấp diễn viên rót rượu. Có mị tiểu lang đảo rượu nào có không uống đạo lý, kết quả đem bản thân uống hôn mê. Thấy điển viên hôn mê, gọi người đem điển viên lộng tới phòng cho khách nghỉ ngơi. Trương Mễ Nhi chỉ uống lên một tiểu vi, cảm thấy đầu vóc choáng váng, gương mặt còn có chút nóng lên, cảm giác không thoải mái thực. Từ ứng chi tự mình đưa đi nghỉ ngơi. Thì, ngươi suy nghĩ cái gì? Ứng chi xem ứng lực đang ngẩn người liền ra tiếng rò hỏi. Không có gì, chính là uống nhiều quá. Đầu có điểm không thoải mái, ta đi thanh tỉnh thanh tỉnh. Nếu không có gì, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Hảo, ta đây trước đi xuống. Ai, như vậy một cái mỹ tiểu lang thật là tiện nghi nàng. Ở ứng chi rời đi sau hướng lực thở ngắn than dài. Trương Mễ nhi ngủ ở trên giường chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó lại vì cũng làm thực, lan qua lộn lại đều ngủ không được, bỏ dậy tìm nước uống. Bưng lên trên bàn ấm trà một trận mánh rót. Vẫn là cảm thấy vi khác, thân thể cũng táo không được, có lẽ hóng gió liền sẽ hảo rất nhiều. Trương Mễ Nhi choáng váng đi ở trên hành lang, phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể loạn đi, càng đi cảm thấy trên người càng nhiệt cũng càng khó chịu. Hảo muốn ôm cảm lạnh đồ vỡ, nhưng ngả lào đảo đụng phải ra tới tỉnh rượu ứng lực. Ứng lực thấy hắn mau té ngã, đem hắn ôm lấy, Trương Mễ Nhi tức khắc cảm thấy thoải mái một ít, nhưng còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều thân mình một cái kính ở ứng lực trong lòng ngược loạn cọ lộn xộn. Ứng lực là một nữ nhân bình thường, có kiều lang trong ngực, hướng chi còn ở lộn xộn người. Ứng lực dục vọng bị hắn trói lên, còn có một cổ nam nhi hương như có như không chui vào nàng cái mũi, làm nàng càng thêm chịu không nổi cũng cầm giữ không được, gấp không chờ nổi đem người ôm vào trong phòng. Đây chính là ngươi chủ động nhào vào trong ngực, cũng là ngươi cầu dẫn ta. Ta nếu còn làm liếu hạ huệ đều xin lỗi ngươi. Nói xong. Như soi đói chụp mùi liền phát tới, chỉ chốc lát liền chuyển ra ân á làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Ứng chi thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, nghĩ đến dược hiệu bắt đầu phát tác, liền đi phòng cho khách tìm trường Mễ nhi, nhìn đến môn đại mở ra, đi vào vừa thấy người không có, trong lòng kinh ngạc, theo đạo lý dược hiệu thực đã phát tác, người sẽ đi chỗ nào đâu. Ứng chi tìm hành lang, trong viện cũng chưa người, người này nên sẽ không bốc hơi đi, vừa đi vừa nhắc mãi. Ở đi ngang qua ứng lực phòng, nghe được bên trong cột tà âm truyền ra tới, ứng chi bá một chút mặt đỏ lạm trong lòng kỳ quái hôm nay nàng cũng không mang nam nhân trở về, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn tựa trung đồng, nên không phải là trường mệ nhi đi. Bên trong thanh âm dần dần ngừng lại, ứng chi mới dùng sức giữ cửa pha khai, nghe được tiếng vang ứng lực hoảng sợ, nhìn thấy người tới tùng vi khí, có chút dục hay còn vì thẫn, trong mắt dục vọng còn không có hoàn toàn rút đi. Ứng chi nhìn trong phòng một mảnh hỗn độn, trong không khí còn tản ra ý loạn tình mê sau hương vị. Ứng chi nắm chặt đầu, nỗ lực khắc chế chính mình không bộc phát, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu lúc sau mới dùng áp dị thanh âm nói, "Tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi không phải nói chỉ cần làm ta tìm thay thế liền sẽ không làm ta gả qua đi. Tạm dưng một hồi hướng về phía ứng lực gào thét, ngươi có biết hay không ngươi lại đem này hết thể đều hủy hoại, đều hủy hoại, ngươi tâm hảo tàn nhân a!" nói, nói liền khóc lên, vừa mới bắt đầu nhỏ giọng chịu, khóc đến sau lại lên tiếng khóc lớn. Ứng lực ở bên cạnh không cho là đúng thực, phản ngươi vô xỉ nói, tiểu đệ ngươi nói như vậy nhưng không đối, là hắn câu dẫn ta, ta chỉ là thành toàn hắn mà lấy, ta lại không có hủy hoại ngươi, ngươi tại đây khóc sướt mướt làm gì, không sợ đem hắn đánh thức à? Ứng chi nghe xong không dám ở lên tiếng khóc lớn, chỉ là còn tại nhỏ giọng khóc nước nở. Ứng lực khó được ga hắn. Ngươi yên tâm hảo, ta nói rồi sẽ không làm ngươi gả qua đi, liền sẽ không, ta nói chuyện giữ lời. Thật sự, đương nhiên, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái này sao? Hảo thuyết, hảo thuyết. Ân, ta đi đem nàng lộng tới nơi này tới không phải được rồi. Thì, ta, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người lén lút mà đem điển viên từ trên giường lộng lên, Điền viên đột nhiên vừa mở mắt, chơ mắt nhìn bọn họ. Đem hai người bọn họ dọa quá sức, không dám núp đích, qua hảo sau một lúc lâu, nghe được tiếng ấy, hai người để sắt vào nhìn lên nguyên lai là trận tròn mắt ngủ. Hai người đều hư thoát hỏa hoãn một hồi, mới đem điền viên lộng lên. Hảo chầm nha. Thì ngươi nhanh lên ta màu khiêng không được. Ngươi nhỏ giọng điểm, bất quá nhưng đủ chầm, thật là đầu lợn chết. Thì, ngươi chầm một chút. Thiểu tâm phía trước. Ai ra, đau chết mất. Ta đều nói. Tiểu tâm phía trước có cây cột. Hai người một đường va va đập đập, thật vất vả tới rồi phòng ngủ đem người đặt ở trên giường. Ai? Nhưng mệt chết ta. Tới đem nàng quần áo cởi. Tại sao? Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ta sao? Nhưng nàng là nữ nhân, nam nữ có khác đâu. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Đem điển viên quần áo cởi, đem nàng cùng Trương Mễ Nhi đặt ở cùng nhau. Ứng lực cùng ứng chi huyền tâm mới yên lòng. Từng người đi nghỉ ngơi, bởi vì vội đến đã khuya, hơn nữa bị chút kinh hách, ứng chi dính giường liền ngủ rồi, lại còn có ngủ thật sự trầm. Chờ hắn tỉnh ngủ đã mau đến buổi trưa, hắn lên gọi tới gã sai vật đem chính mình thu thập hảo, làm gã sai vật đem cơm bưng lên ăn, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Mới chậm rãi từ từ đi phòng cho khách làm bộ tìm trương Mễ nhi, đi vào phát hiện người không có trở về, tức khắc tùng vi khí. Ra trong phòng tới ở trong sân phát hiện mới lên ứng lực, biểu hiện hoang mang rối loạn, "Tỷ, tỷ không hảo?" Trương, Trương Mễ Nhi không thấy. Ứng lực làm bộ thực kinh ngạc hỏi lại, "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi không có, sao có thể? Ngươi tái hảo hảo tìm xem, lớn như vậy người, sao có thể vô cớ mất tích?" "Ngươi tới a." Ứng lực gọi tới người hầu làm bộ thực thân thiết hỏi, "Các ngươi có ai gặp qua thiếu gia mang về tới công tử?" "Có gặp qua nhất định phải thành thật nói cho ta." A, la lên một tiếng, làm mọi người ngốc một hồi mới phản ứng lại đây. Quản gia thật cẩn thận hỏi ứng lực, tiểu thư, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Ứng lực không chút hoang mang, đừng nóng vội ta phải biết tiếng kêu là từ đâu tới. Tiểu thư thanh âm là từ bên kia truyền đến. Vậy các ngươi đi trước nhìn xem, ta theo sau liền đến. Thấy người hầu hướng bên kia đi đến, ứng chi cười lạnh. Hừ hừ, trương mễ nhi ngươi cũng có hôm nay tỷ, chúng ta đi xem đi, đi, đi nhìn một cái rốt cuộc phát sinh cái gì. Trương Mễ Nhi tỉnh lại, thân kết cảm giác giống bị xe nghiền áp quá giường như không thoải mái thực, kia chỗ cũng đau lịch hại, lại nhìn đến bên người nằm một cái người xa lạ, Trương Mễ Nhi đầu hong tạc một chút, chính mình bị làm bẩn. Trương Mễ Nhi sợ hãi run rẩy kêu to lên, a, bị đánh thức điện viên cao mày khó chịu thực, sáng sớm ngươi quỷ giống quỷ kêu làm gì, ngươi không ngủ ta còn muốn nghỉ ngơi. Lại xoa xoa không thoải mái đầu. Âm một tiếng môn bị phá khai. Điên viên cho rằng chính mình ở nhà. Các ngươi đại sáng sớm tới tìm suối quẻ, là chán sống đi, tìm chết, ta thành toàn các ngươi. Trương Mễ Nhi nhìn thấy người tới sợ tới mức vội dùng chăn bao lấy chính mình, thân thể không ngừng nút nhát, sắc mặt trắng bệnh. Điên huynh, ngươi là còn chưa ngủ tỉnh đúng không? Ta ứng người nào đó không ngại giúp ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Nghe ứng lực nói mới chậm rãi hồi tưởng khởi, chính mình ngày hôm qua ở nhà nàng uống rượu uống say, cho nên nơi này là nhà nàng. Xin lỗi, làm nghệ chế dễ ước. Điên huynh việc này xử lý như thế nào? điện viên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. a cái gì xử lý như thế nào? Ngươi ngủ còn tưởng quyệt nợ sao, chờ ngươi lên chúng ta đang nói. Ứng lực ra cửa phòng, làm người hầu đóng cửa lại, chính mình tắt đi trong đình chờ. Trước tiên ở trong đình chờ ứng chi thấy ứng lực tới. Xuất ruột hỏi, tỷ, thế nào, việc này rốt cuộc thành không có. Điểm này việc nhỏ còn dùng ngươi nhọc lòng, được rồi, ngươi vẫn là đi trước nhìn một cái ngươi bằng hữu đi. Quản gia đem điển viên đưa tới trong đình đối hai người bọn họ nói, tiểu thư, thiếu ra, điển tiểu thư tới. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Tỷ, ta đi xem hắn, các ngươi liêu. Điển viên thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ứng chi xem ứng chi chỉ có thể làm bộ không phát hiện, nhanh chóng rời đi. Chờ ứng chi đi xa sau, ứng lực hỏi nàng, việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào. Điên viên không thèm quan tâm, làm hắn làm ta thông phòng không phải hảo. Ứng lực theo ly cố gắng, này không thể được, lại nói như thế nào hắn tốt xấu là ta bà còn xa biểu đệ, thanh thanh bạch bạch người đã bị ngươi cấp thượng, ngươi đến lấy hắn. Điên viên hừ lệnh một tiếng, muốn cho ta lấy hắn cũng thành. Bất quá ngươi thiếu cần phải đủ số còn. Ứng lực không cam lòng nhiều như vậy ra sản đều cho nàng, liền không thương lượng đường sống đều không có. Điền viên chuyện vừa chuyện, đường sống cũng có bất quá nễ là biết đến, ta tưởng chính là cái gì. Vì không bị đuổi ra khỏi nhà, ứng lực đáp ứng rồi. Kế nhiên ngươi như thế sảng khoái, ta đây cũng ứng. Mặc kệ nói như thế nào, này hát qua điền viên là bối định rồi, nghĩ như vậy, ứng lực dễ chịu rất nhiều. Ứng Chi đi vào phòng ngủ, thấy Trương Mễ Nhi ngồi ở mép giường thẳng rớt nước mắt. Ứng Chi cười an ủi, "Không có việc gì, nàng nhất định sẽ đáp ứng lấy ngươi, ngươi đừng ở khóc." Lại tự trách nói, "Thực xin lỗi, ta thật không nghĩ tới sẽ là như thế này, sớm biết rằng ta nhất định sẽ không làm ngươi uống kia một chén rượu."